Hoàng đế trong lòng nhiều ít hiện lên một kia vui mừng, hoàng tỷ giáo hân chính là, chấm bên người còn có hiếu thuận hài tử, chấm không thể làm cho bọn họ thất vọng, thương tâm. Hoàng thượng nghĩ như vậy là được rồi. Ý đức trưởng công chúa cười gật đầu, xem từ lạp đi vào môn, mở miệng hỏi, các đại thần đều tới rồi. Hôi bẩm trưởng công chúa, tam phẩm trở lên sở hữu quan viên đều đã đến đông đủ. Hảo, tuyên bọn họ tiến điện. Bọn quan viên theo thứ tự đi vào dưỡng tâm cư. vì gối trước giường đối với hoàng đế lê bái thần chờ tham kiến hoàng thượng hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế nhìn đến hoàng thượng dựa vào đầu giường tinh thần tạm được rất nhiều quan viên nhịn không được hỉ cực mà khóc nhìn này đó quan viên hoàng đế ánh mắt cảm khái hôm nay các ngươi không màng chính mình sinh mệnh an nguy kết lực hộ chấm bình an chấm trong lòng thập phần cao hứng vì hoàng thượng thần chờ muôn lần chết không chối tử hoàng tỷ đem thánh chỉ lấy ra tới đi hoàng đế nhìn về phía y đức trưởng công chúa hắn hiện tại tuy rằng nhìn không tồi nhưng nói chuyện vẫn là thực phí lực khí hắn muốn nhiều căng một đoạn thời gian ít nhất chống được quân du thuận lợi bước lên ngôi vị hoàng đế bởi vậy có thể nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát y đức trưởng công chúa từ bảo trong hộp lấy ra một phân thánh chỉ đem vệ quốc công tiêu lên tiến đến vệ quốc công ngươi là nhất phẩm quốc công là trong triều trọng thần hoàng thượng đối với ngươi vẫn luôn coi trọng tin cậy có ra Này phân truyền ngôi chiếu thư, liền từ ngươi tới tuyên đọc đi. Đúng vậy vệ quốc công tiến lên, cung kính quỳ xuống đất tiếp nhận thánh chỉ. Bọn quan viên quỳ xuống đất dập đầu ba lần, rồi sau đó cung kính túi đầu quỳ dạp trên đất. Chấm vào chỗ ba mươi có sáu năm rồi, trong nước Hà Thanh, thiên hạ Thái Bình. Dân có điều an, vạn bang hàm phục Lại trị thanh minh, quân thần thiện mục Đức có thể so trước thánh, công càng mong hậu nhân. Hoàng nhị tử ninh quân du. Nhân phẩm quý trọng, cực tiếu chấm cung, kiên mới vừa không thể đoạt ý chí, cự hoặc không thể động này tâm. Chấm dục truyền đại ở vào ninh quân du, chư hoàng tử đương đồng lòng hợp sức, cộng mang tân quân. Trọng thần công đương dốc lòng giúp đỡ, cùng bảo vệ xã tác. Du vương điện hạ, hoàng thượng quả nhiên đem ngôi vị hoàng đế truyền cho du vương điện hạ. Kiến thức đến du vương trong khoảng thời gian này biểu hiện, chúng thần tử đối kết quả này rất là vui lòng phục tùng. Thân chờ cẩn tuân thánh dụ. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ý đức trưởng công chúa tiến lên, đem thánh chỉ trịnh trọng giao cho du vương trong tay, quân du, nhớ kỹ ngươi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế sơ tâm, không cần cô phụ ngươi phụ hoàng tín nhiệm. Thỉnh phụ hoàng cùng hoàng cô cô yên tâm, nhi thần tất nhiên cần tuân phụ hoàng ý chỉ, truyền thừa phụ hoàng ý chí, ngưỡng mộ bà tánh, đối xử tử tế huynh đệ tỷ muội, bắt đầu dùng lương thần, làm đại lịch triều phồn vinh hương thịnh. Ý đức trưởng công chúa gật gật đầu, hoàng thượng, quân du là ngài một tay dạy dỗ, bồi dưỡng ra tới hảo hải tử, hai ngày sau là ngày lành tháng tốt, khiến cho hắn nhân lúc còn sớm đăng cơ sưng đế đi. Tuy rằng thời gian vội vàng, nhưng là có thể làm đế vương nhìn đến hắn thân thủ chọn lựa ra tới người thừa kế khơi mào đại lương, so cái gì đều đáng giá. Hoàng đế gật gật đầu, hảo, nghe hoàng tỷ, hắn cũng muốn nhìn đại lịch triều ngênh đón tân đế vương. Ý Đức trưởng công chúa xoay người, nhìn về phía trên mặt đất thần tử nhóm, các ngươi đều là chúng quân ái quốc lương thần, hoàng thượng thánh chỉ đã hạ đạt, các ngươi cần kiệt lực phụ tá thân quân, giúp đỡ ta đại lịch triều Giang Sơn sa tác. Hai ngày lúc sau, tân đế đăng cơ, các ngươi muốn các tư này trước, không cần làm ra làm thái thượng hoàng cùng hoàng thượng thất vọng sự tình tới. Ninh Quân Du đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo, cao cao đem thánh chỉ cử quốc đỉnh đầu. Quân thân quy lại, thần chờ tham kiến hoàng thượng hoàng thượng vạn thuế vạn tuế, vạn vạn tuế. từ giờ khắc này bắt đầu ninh quân du liền trở thành đại lịch triều mới nhậm chức đế vương Thần tử nhóm lui xuống du vương cùng việt vương vốn định ở bên người hoàng thượng thủ bị ý đức trưởng công chúa để lại đi chuẩn bị đăng cơ đại điển mục vân giao cấp hoàng thượng uy xong dược lúc sau cũng lui ra tới đem không gian để lại cho đại lịch triều tôn quý nhất một đôi tỷ đệ giao nhi mục vân giao quay đầu tới Nhìn đến Việt Vương trong mắt mang theo lo lắng, nhịn không được bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, rào rạt rơi lệ. Chương 676 Vì sao như thế hả ta? Việt Vương đem một vân giao khoanh lại, ánh mắt đồng dạng mang theo đau xót chi sắc, giao nhi. Một hồi lâu, một vân giao mới đưa trong lòng khó chịu đè ép đi xuống, thứ ra, ngươi không có đi giúp nhị ca chuẩn bị đăng cơ đại điển sao. Ta lo lắng ngươi, cho nên trước đến xem. Đăng cơ đại điển làm lễ bộ giúp nhị ca chuẩn bị liền hảo. Phù hoàng bên này không có việc gì, ta trước đưa ngươi hồi phủ nghỉ ngơi đi. Thứ ra ngươi đâu, cũng trở về nghỉ ngơi sao. Một vân giao trong lòng khó an, tổng cảm giác có Việt vương bồi mới an tâm. Ta muốn đi một chuyến hình bộ thiên lao. Một vân giao nghĩ đến tấn vương cùng Quách Khánh Châu, trong mắt hiện lên một tia sắc bén chi sắc. Tứ ra, ta cũng muốn đi nhìn một cái. Hảo! Biết một vân giao đối tấn vương khúc mắc, Việt vương rất là thống khoái đáp ứng xuống dưới. Hình bộ thiên lao, thật sâu đào dưới mặt đất, Việt vương đem áo choàng cấp một vân giao phủ thêm, lúc này mới nắm tay nàng xuống phía dưới đi, nói là thiên lao, không bằng nói là địa lao nhất thích hợp, bên trong âm lãnh sâu thẳm, người thân thể đơn bạc, muốn phá lệ chú ý một ít. Một vân giao khỏe môi mang cười, gật đầu lúc sau, đem tay hướng Việt vương lòng bàn tay giấu giấu trong lòng xẹt qua một đạo dòng nước ấm. Dẫn đường kém quan một đường cung eo, vẫn luôn đem hai người lánh đến giam giữ trọng hình phạm nhà tù cửa, đem nhà tù cửa trọng khóa mở ra, lúc này mới không người lui xuống. Tấn Vương chính dựa vào nhà tù trên vách tường, trong tay nhéo một cọng rơm, trên người như cũ an mặc phía trước kia thân hoa mỹ quần áo, chẳng qua lại không còn nữa phía trước ôn nhuận cao quý, ngược lại là lộ ra một cổ tuyệt cảnh rã rủi vô lực cùng tái nhuận. Nghe được tiếng bước chân, Tấn Vương ngẩng đầu lên. Nhìn đến Việt vương cùng một vân dao, khỏe môi dơ lên, lộ ra một mặt trào phúng ý cười, tứ đệ tới tìm ta tính sổ. Việt vương khuôn mặt thanh lãnh phun ra một chữ, không. Tấn vương đem trong tay rơm dạ ném xuống, hư hư dựa vào phía sau vách tường ngửa đầu, ánh mắt dừng ở một bên một vân dao trên người. Cũng là, ta đã là đi tới tuyệt lộ người, dù sao đều là muốn chết, có tính không chướng đã không có ý nghĩa, vậy các ngươi tới làm cái gì? nên không phải là tới thăm ta đi một vân giao tiến lên hai bước ánh mắt đảo qua hắn tay chân thượng khóa liều, đạm mạc không chứa chút nào độ ấm hoàng thượng đã hạ chỉ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho du vương điện hạ hai ngày sau liền sẽ tổ chức đăng cơ lại điển tấn vương khớp hàm căng thẳng ý cười chào phung nói này cùng ta còn có quan hệ sao cùng ngươi là không có gì quan hệ ta chỉ là muốn cho nói cho ngươi làm ngươi nghe xong khó chịu khó chịu cơ quan tính tẫn Thậm chí bảo hộ lột ra, cuối cùng như cũ thua cái hoàn toàn, cho nên nói người này, kiêng kỵ nhất tính kê quá mức, tính kê quá mức liền dễ dàng phúc mỏng, cuối cùng thiệt hại vẫn là chính mình. Một vân giao ngữ khí không từ không hoãn nói ra nói lại như là dao nhỏ, những câu chát ở tấn vương lực thượng. Nếu bàn về khởi tính kế, ai có thể tính kê quá ngươi cùng Việt vương, các ngươi rõ ràng sớm đã đã biết kế hoạch của ta, lại không làm rõ, mà là tương kế tự kế. Làm ta một chút cái ngã, không còn có bỏ dậy cơ hội, ta nếu là thật có thể tính kế, lại như thế nào sẽ rơi xuống hôm nay nông nỗi? Chúng ta chỉ là thuận thế mà làm, là chính ngươi mua dây buộc mình, thân là hoàng tử lại liên lạc bắc cương người, ngươi chẳng lẽ không có nghĩ tới, một khi chúng ta không có ngăn cản, toàn bộ đại lịch triều sẽ là cái gì trạng hôm sao? Tấn vương hơi hơi rũ xuống đôi mắt, ánh mắt đảo qua một vân dao gương mặt biên xanh tím vết thương cùng đỏ bừng cánh môi. không tự chủ được đem hai mắt nhắm lại. Ngươi là khi nào phát hiện ta cùng Bắc Cương có lui tới? Khi nào? Thứ ngươi cùng Bắc Cương còn không có liên hệ thời điểm, còn không có liên hệ tấn vương như mày khó hiểu. Đỗng nhiên hắn nghĩ tới trong thư phòng bị hắn thu hồi tới kia đến từ Bắc Cương tin, trong ánh mắt chợt hiện lên một đạo sắc bén quan mang. Là thư kia là ngươi? Là ngươi giả tạo? Không tồi, là ta giả tạo. Sao có thể? Có cái gì không có khả năng? một vân dao thanh lánh cười mặc kệ ngươi vẫn là bắc cường, các ngươi dã tâm đều quá lớn người một khi gắt gao mà nhìn chằm chằm một thứ liền sẽ theo bản năng xem nhẹ mặt khác đồ vật cho nên tuy rằng mạo hiểm nhưng chỉ cần cẩn thận dẫn đường kết quả tự nhiên nước chạy thành sông tấn vương nheo lại đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm một vân dao trừ cái này ra đâu phía trước lâm giang vỡ đê làm phụ hoàng đối ta thất vọng tột đỉnh có phải hay không cũng là ngươi bút tích Một vân dao nâng lên thủ đoạn, giật giật trên cổ tay trong suốt xanh biếc vòng ngọc tử, không e rẻ gật gật đầu, không tồi, lâm giang vỡ đê án sở di thuận lợi vậy liền tra được ngươi trên đầu, là ta cùng Việt Vương Điện hạ cộng đồng siêu tập chứng cứ, lúc sau thuế mối tham ô án cũng là chúng ta một tay kế hoạch, thậm chí ngươi ở Hoàng thượng phát hiện này đó lúc sau tự sát không thành, biến thành người mù, kẻ điếp, trong đó cũng có ta tham dự. Nếu không phải nàng từ giữa hỗ trợ, Lăng vương không có dễ dàng như vậy liền đổi đi chân phi mua tới thuốc viên. Thấn vương ngực dâng lên một cổ đồng bột tức giận, vì cái gì? Ngươi vì cái gì như thế hả ta? Một vân dao trầm mặc một lát, trước một đời nàng hình ảnh không ngừng ở nàng trong đầu hiện lên, cuối cùng bị nàng gắt gao mà áp tới rồi đáy lòng, này có lẽ chính là báo ứng. Tấn vương đột nhiên đứng dậy, trong tay khóa liêu va chạm phát ra rầm tiếng vang, hắn muốn tới gần một vân dao Lại bị Việt vương giơ tay chắn bên cạnh. Hắn đứng ở tại chỗ, gắt gao mà nhìn chầm chầm cái kia khuôn mặt Tiểu Mỹ, cho dù là thân cư thiên lao, như cũ tươi đẹp, thanh lệ nữ tử, cái gì báo ứng. Ta chưa từng có hại quá ngươi, vì cái gì ngươi phải đối ta như thế tàn nhẫn. Một vân dao hơi hơi rũ xuống đôi mắt, mảnh dài lông mi hơi hơi rung động, che giấu rất trong ánh mắt hiện lên lệnh băng chi sắc, Du vương phi là ngươi làm hại đi. Thần vương khỏe mắt nhảy dự. cùng ta có quan hệ gì lý gia vốn định nâng đỡ lăng vương đăng cơ như thế trả thù đại lịch triều liền càng thêm hoàn toàn đáng tiếc lăng vương không biết cố gắng đã chịu hoàng thượng vắng vẻ lý gia rơi vào đường cùng chỉ có thể phát bỏ hắn, mà ngươi cùng bắc cương Sơm có liên hợp chi ý lý gia liền dần dần về phía ngươi dựa sát theo đạo lý tới nói đã không có lý gia duy trì lăng vương hẳn là bó tay bó chân mới là nhưng hắn lại đột nhiên có năng lực chói đi đương triều vương phi còn làm phá lệ kín đáo đối đại du vương phi thủ đoạn càng là tàn nhẫn đến cực điểm kia không giống như là hắn tác phong ngược lại như là xuất từ ngươi bốc tích nhìn không ra tới ngươi đối ta còn như vậy hiểu biết nói như vậy ngươi là thừa nhận không tồi ta thừa nhận cướp đi du vương phi là ta chủ ý cũng là ta phái người âm thầm suối rủ, khiến cho lăng vương động thủ khiến cho du vương phi sinh non lúc sau cho ngươi hộ vệ sáu lượng nguy dược cũng là ta làm người bày mưu tính kế, chỉ tiếp, lang vương người kia bùn nhau chết không lên tường, dược đều đi đi xuống, lại không có sử chút thủ đoạn làm sáu lượng cùng mẫn vương hoa thực chất tính phát sinh điểm cái gì, nếu không, hôm nay các ngươi chỉ sợ không có cơ hội đứng ở chỗ này. Đối ta mọi cách chế nhạo. Mục vân giao mục hàm trào phúng, ngươi giỏi về lợi dụng nhân tâm, lại cũng luôn là xem nhẹ nhân tâm, không phải tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau, trong mắt chỉ có ích lợi, Người sống một đời, tổng phải có so trước mắt quyền lợi càng thêm chuyện quan trọng, liền tỉ như nói sáu lượng, hắn vì đối ta cái này chủ tử trung thành, có thể dùng bẻ gãy chính mình tứ chi phương thức chống cự dự tính, mà ngươi ngẫm lại hiện giờ ngươi ở quyền thế tranh đấu bên trong sau khi thất bại, bên người. Nhưng còn có thứ gì dư lại? Chương 677 không phải không báo, thời điểm chưa tới. Tấn Vương há mồm liền phải phản bác, chính là hắn ở trong đầu qua một lần. Phát giác hiện giờ chính mình, bên người thật là trống không, ta, ta mẫu phi đâu. Chân phi, kẻ cắp đánh vào hoàng cung thời điểm, chân phi muốn vì hoàng thượng truyền tin, bất hạnh bị bắt lấy, bị ám sát bỏ mình. Tấn vương cả người run lên, không có khả năng, ta mẫu phi như thế nào sẽ chết. Đương nhiên, ta vừa mới lời nói chỉ là đối bên ngoài người lý do thoái thác, mà Tấn vương điện hạ người, khẳng định biết, chân phi nương nương là sẽ không hướng hoàng thượng truyền lại tin tức. Rốt cuộc nàng hận hoàng thượng, hận hoàng thượng giam cầm nàng duy nhất nhi tử. Trên thực tế, nàng ở biết được hoàng thượng thân thể trạng hướng chuyển biến xấu lúc sau, thu mua nội thị muốn ở hoàng thượng dùng để uống chén thuốc bên trong gian lận, bị trưởng công chúa người phát hiện, hiện tại đã bị biếm vì hạ đẳng cung nữ, phạt đến giặt áo sở làm thấp kém nhất sai sự đi. Tấn vương môi phát run, chỉ cảm thấy trong lòng so này âm lánh thiên lao còn muốn sâu thảm. Mục vân dao nhìn hắn khuôn mặt, cảm nhận được trên người hắn giống như vây thú giống nhau không cam lòng ánh mắt rốt cuộc bình tĩnh trở lại gieo nhân nào gặt quả ấy không phải không báo thời điểm chưa tới thần vương điện hạ hảo hảo mà nhớ kỹ những lời này việt vương tiến lên giúp một vân dao sửa sang lại một chút trên vai áo choàng rồi sau đó nắm lấy tay nàng giao nhi trở về đi hảo một vân dao gật gật đầu theo việt vương bước chân chậm rãi hướng ra phía ngoài đi từ từ Tấn vương đông nhiên ra tiếng, ngươi trong miệng nói báo ứng là có ý tứ gì. Hắn không tin một vân giao là vì du vương phi trả thù chính mình. Từ lần đầu gặp mặt bắt đầu, hắn liền nhận thấy được một vân giao đối hắn thái độ bất đồng. Lúc ấy, bọn họ còn không có bất luận cái gì giao thoa đâu, nàng không nên đối hắn có hận. Một vân giao bước chân hơi đốn, hơi hơi hé miệng, lại là cũng không có nói cái gì, rồi sau đó cất bước rời đi. Tấn vương không cam lòng. Hắn chịu đựng ngược đau đớn nhằm phía nhà tù cửa, còn chưa lao tới, liền có ngục tốt tiến đến đem hắn ngăn trở, một tay đem hắn đẩy đến nhà tù bên trong, lạnh giọng quát lớn nói, đều đến lúc này, ngươi còn tà tâm bất tử, nghị thương tổn Việt vương cùng Việt vương phi, quả thật là đen tâm can. Một khắc danh ngục tốt đem thiết khóa khóa chết, người này chính là phạm vào mưu nghịch tội lớn, nghe nói hoàng thượng phía trước đối hắn rất là sủng ái đâu, liền chính mình thân sinh phụ thân đều phải hại. ngươi nói người này đến hư đến tình trạng gì ha ha. trao phúng nói chuyện thanh càng lúc càng xa tấn vương ngã trên mặt đất cả người sinh đau một hồi lâu hắn mới chậm rãi hoạt động một chút muốn đứng dậy lại phát hiện nguyên bản đã thanh trừ độc tính hai chân dần dần mà đã không có chi giác đến cuối cùng hoàn toàn không chịu hắn khống chế lại khôi phục thành phía trước chúng độc bộ dáng tấn vương không dám tin tưởng dùng tay méo méo chính mình hai chân không cảm giác dùng sức veo véo như cũng không cảm giác thậm chí hắn không ngừng dùng trong tay xiềng xích đi tạp cũng không có cảm giác được chút nào đau đớn tấn vương nằm trên mặt đất một cổ tuyệt vọng tràn ngập đến trong lòng hắn chân lại lần nữa hỏng rồi hắn lại lần nữa biến thành một cái người què một vân giao cùng việt vương trở lại vương phủ tắm gội rửa mặt trải đầu qua đi liền nằm ở trên giường nặng nề đã ngủ hôm sau sáng sớm cẩm lan giúp một vân giao sơ tóc dài cẩm xảo nói các nơi truyền đến tin tức Vương phi, ngày hôm qua ngài cùng Việt vương điện hạ rời đi Thiên Lao lúc sau, tấn vương bỗng nhiên đi rồi, hắn không ngừng dùng trong tay xiềng xích tạp chính mình hai chân, Ngục Tốt đuổi tới thời điểm, hắn đã đem hai chân xương đuổi tập đoạn, một mảnh huyết nhục mơ hồ, rốt cuộc Hoàng thượng còn không có thuyết minh nên xử trí như thế nào hắn, Ngục Tốt nhóm không dám chậm trễ, một tầng tầng báo đi lên, Thái y đuổi tới thời điểm, tấn vương chân đã không cứu. Một vân giao cầm lấy một chi bạch ngọc lan hoa trầm, giơ tay cắm ở phát gian, đã biết, về sau có quan hệ tấn vương tin tức, trừ phi đặc biệt quan trọng, không cần nói cho ta biết được. Đại thù đã báo, nàng cũng nên buông xuống. Đúng vậy. Cẩm lan giúp một vân giao mang hảo khuyên thai, vương phi hôm nay sắc mặt hảo, mang lên này đối bạch ngọc mạ vàng chế tạo khuyên thai phá lệ tinh xào đẹp, tiểu thư cần phải xuyên kia thân bạch văn hoa quỳnh mưa bùi váy. Kiêu kiện váy áo là nghe vân phường vừa mới đưa lại đây, hiện tại thời tiết ấm áp, ăn mặc chính thích hợp. Một vân giao nhìn liếc mắt một cái, hơi hơi lắc lắc đầu, đổi kiêu kiện giặt hoa cẩm sam xứng với mẫu đơn văn bát bảo lập thủy váy. Hoàng thượng thân thể không tốt, bà ngoại đi theo lo lắng, trong cung không khí trầm trọng, xuyên hơi hiện vui mừng một ít, cũng có thể làm cho bọn họ nhìn thư thái. Cầm lan vội vàng đem một vân giao chỉ định quần áo cầm lại đây, từng cái giúp một vân giao thay. Vẫn là vương phi tưởng chú đáo Nay thân váy áo phối hợp thượng tố nhã trang sức Sẽ không quá mức một mạc Làm người cảm thấy đần độn vô vị Cũng sẽ không quá mức đoạn mắt Nhìn hết sức thư thái Trước mắt trong cung trong ngoài không khí đều phá lệ mất cảm Ở hơn nữa hoàng thượng vốn là đang bệnh Tâm tình càng thêm không tốt Nếu là xuyên quá mức tố nhã Giống như là trước tiên giữ đạo hiếu Nhìn đen ủi Đương nhiên cũng không thể lùng trang diễn mạng Vậy có vẻ quá mức vô tâm không phổi Một vân giao thu thập hảo, dạn do thành công công làm hắn hảo sinh ước thúc trong phủ trên dưới, rồi sau đó mới ngồi trên xe ngựa chạy tới hoàng cung. Hoàng thượng thân thể nhiều nhất chống đỡ ba ngày, hiện giờ mỗi nhất thời, mỗi một khắc đều phá lệ quan trọng. Nàng vừa mới đi vào cửa, liền nghe được đại điện trung hình như có cái cỏ thanh truyền ra tới, không khỏi hơi hơi ngây người. Canh giữ ở cửa lý công công nhìn đến một vân giao, vội vàng bước nhanh đi xuống tới, không người nói. Nô tải ra mắt Việt vương phi, hoàng thượng ở cùng ý đức trưởng công chúa chơi cờ, còn phá lệ phân phó, nói nếu là ngài đã tới, liền trực tiếp thỉnh ngài đi vào. Hảo, làm phiền lý công công bẩm báo. Không dám, vương phi thỉnh. Một vân giao đi vào tầm điện, nhìn đến trong điện tình hình, không khỏi mang lên ý cười. Hoàng thượng dựa vào đầu giường, bên người bên cạnh bày biện một trường cờ án, ý đức trưởng công chúa ngồi ở một bên, chính nhấn quân cờ không cho hoàng thượng đi lại. Hoàng thượng cũng không phải là tiểu hài tử, không thể giống như trước đây, động bất động liền chơi tiểu tính tình. Hoàng tỷ, ngươi khiến cho chấm hối này một bước, chấm mới vừa rồi chỉ là thể lực chống đỡ hết nổi, trên tay sức lực không đủ, lúc này mới không cẩn thận làm quân cờ lạc sai rồi vị trí. Hoàng đế chơi xấu, nói chuyện thanh âm tuy rằng có chút trung khí không đủ, nhưng nghe tinh thần phá lệ không tồi. Khó mà làm được, ngươi lấy cớ này đã dùng hai lần. Hoàng tỷ. Lần này là cuối cùng một lần, chấm nhất ngôn cửu đỉnh, bảo đảm đây là cuối cùng một lần. Ngươi hiện tại đã là Thái Thượng Hoàng, nhất ngôn cửu đỉnh không được, nói không được liền không được. Một vân dao mỉm cười tiến lên hành lễ, vân giao gặp qua hoàng thượng, gặp qua bà ngoại. Hoàng đế nhìn đến một vân dao lập tức vây vây tay, trải qua một đêm thời gian, hắn làn da hơi hơi phát hoàng, nhìn như là tiêu hao quá mức sinh mệnh lực khô mục, giao nhi mau lại đây, cùng ta tiếp theo bàn cờ. vẫn là cùng ngươi chơi cờ có ý tứ hoàng tỷ quá mức lợi hại một chút không biết nhường hắn ý đức trưởng công chúa không thuận theo hoàng thượng trước hạ xong này cục lại nói ta mắt thấy liền phải thắng hoàng thượng tay phảng phất không chịu không chế lệch cạch một tiếng rơi xuống vừa lúc dừng ở bàn cờ thượng đem quân cờ nháy mắt quấy rầy một vân dao trong lòng căng thẳng đang muốn tiến lên xem xét liền nghe được hoàng thượng sung sướng nói hoàng tỷ ngượng ngùng chậm nâng cánh tay thời gian dài Cánh tay mềm không sức lực, không cẩn thận đem bản cờ quấy dày, này cục là hạ không được, ta cùng giao nhi tới một ván. Chương 678 nhìn thấu sinh tử. Nhìn như thế tính trẻ con đế vương, ý đức trưởng công chúa rất là bất đắc dĩ hừ một tiếng, lần này liền tính, lần sau hoàng thượng cũng không thể lại đi lại. Hoàng đế đối với một vân giao cười đắc ý, giao nhi tới, chấm cho ngươi hối ba lần cờ cơ hội. Một vân giao âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ý cười doanh doanh đáp. Ngài là biết ta cờ thuật, nhưng ngàn vạn muốn thủ hạ lưu tình. Liên tiếp thắng một vân giao hai cục, hoàng thượng mới xem như qua một phen chơi cờ nghiện, lại chỉ huy từ lạp làm người đem một vân giao đưa lên kia phúc đại lịch triều lãnh thổ quốc gia đồ bình phong nâng đi lên, chỉ vào bắc cương vị trí nói, hoàng tỷ, ngươi còn nhớ rõ chấm đăng cơ 5 năm thời điểm, bắc cương tới phạm quá một lần, chấm ngự giá thân trinh, đem bắc cương đánh hoa rơi nước chảy. ý đức trưởng công chúa trong mắt mang theo hoài niệm thần sắc tự nhiên nhớ rõ lúc ấy ngươi không có phòng bị bắc cương trong đại quân co thần xạ thủ bị phóng tới vũ tiễn bị thương cánh tay lúc ấy tức giận cực kỳ không màng chính mình nguy hiểm tự mình lấy ra trường cung một mũi tên bắn chặt đức bắc cương trong đại quân của cờ lần này làm ta đại lịch triều tướng sĩ sĩ khí đại trướng nhất cử công phá bắc cương phòng tuyến hoàng thượng trên mặt thần sắc đắc ý lại làm người cầm hắn chân quý cung tới Như là khoe ra bảo bối hài đồng giống nhau. Giao nhi tới cẩn thận nhìn một cái. Này đem cung chính là chấm lúc trước bắn đoạn Bắc Cương cột cờ kia đem. Người thân mình như vậy đơn bạc, tất nhiên là liền cung đều kéo không ra. Một vân giao vội vàng tiến lên đi thử thử một lần. Kết quả ngón tay đều ma đỏ, cũng không có thể đem cung kéo ra. Hoàng thượng năm đó tất nhiên uy phong lấm lấm, làm Bắc Cương người dọa phá gan. Hoàng thượng càng vì đắc ý. Sinh động như thật cùng một vân giao nói năm đó trinh chiến chẳng huống nói một hồi lâu, thanh âm dần dần mà thấp đi xuống, cuối cùng thế nhưng dựa vào đầu giường ngủ rồi. Ý đức trưởng công chúa thu liễm ý cười, tiến lên cẩn thận đem hoàng thượng trên đuổi trưởng cung lấy ra, phóng tới một bên bàn thượng, rồi sau đó cùng một vân giao cùng nhau, đỡ hoàng thượng nằm hảo, cái hảo chăn lúc sau hai người mới đi đến bên ngoài nói chuyện. Một vân giao đợi ý đức trưởng công chúa đi đến bậc thang bên. Đỡ lan can nhìn phía cách đó không xa điện Thái Hòa, đại điện uy nghiêm, ngói lưu ly dưới ánh mặt trời phản xạ lóa mắt quan huy. Giao nhi, thần vương bên kia tin tức ngươi nhưng nghe nói. Bà ngoại, buổi sáng thời điểm đã nghe nói qua. Ân, không cần nói cho hoàng thượng, kế tiếp hai ngày khiến cho hắn vô cùng cao hứng quá. Ý đức trưởng công chúa nhẹ giọng phân phó. Đúng vậy. Hoàng thượng một giấc này ngủ gần hai cái canh giờ, tỉnh lại lúc sau uống lên hai ngụm nước. không bao lâu liền lại phun ra. ngày ba ngày thời gian là một vân giao giúp hắn tử diêm vương ra trong tay cất về. tuy rằng nhìn tinh thần không tồi, nhưng toàn dựa tiêu hao trong cơ thể nguyên khí chống đỡ, mỗi thời mỗi khắc đều cảm giác chính mình ở suy yếu đi xuống, đồ vật là một chút đều ăn không vô. Ý đức trưởng công chúa rôi tay vô về hoàng đế phía sau lưng, trong mắt tràn đầy một mảnh đau xót chi sắc, lại kiệt lực biểu hiện vân đạm phong khinh hoàng thượng thật là không có có lục ăn. Hôm nay phòng ăn làm ngài yêu nhất ăn cá quế cùng hương tô vị, xem ra chỉ có thể nghe nghe hương vị. Kia hoàng tỷ liền thế chấm ăn nhiều một chút, chấm nhìn đến hoàng tỷ ăn thơm ngọt, trong lòng cũng cao hứng. Hoàng đế xuất khẩu, trên mặt mang theo ý cười. Hảo! một vân giao không có bồi ý đức trưởng công chúa dùng cơm trưa, mà là đi vấn an du vương phi, rồi sau đó hai người cùng nhau ngồi ở bên ngoài tiểu đình tử trung. Giao nhi như thế nào không có đi dưỡng tâm cư? bà ngoại ở một bên làm bạn hoàng thượng bọn họ tỷ đệ tình cảm thâm hậu bất quá nhiều năm như vậy hoàng thượng bận về việc triều chính bà ngoại vội vàng tìm kiếm ta mâu thân vẫn luôn ở tại hành cung bên trong trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều không có thời gian hảo hảo ở chung hiện giờ khiến cho bọn họ nhiều tán gấu một chút đúng vậy hoàng thượng cùng ý đức trưởng công chúa tri gian thân tình thật sự là làm người hâm mộ mẫn phương hoa giữ chặt mục vân giao tay giao nhi Lồng lộng hoàng quyền lên dưới, có thể thay đổi rất nhiều đồ vật nhưng hy vọng chúng ta vinh viên bất biến. một vân dao cười gật đầu, hảo. Nàng tin tưởng mẫn phương hoa lúc này nói ra nói xuất phát từ thiệt tình tự lòng, nhưng tựa như bà ngoại cùng hoàng thượng tình cảm thâm hậu, cũng yêu cầu thủ đoạn duy trì giống nhau. Nàng cùng Việt vương muốn bình yên cả đời, không chịu đế vương nghi kỵ, đồng dạng yêu cầu bảo vệ tốt chính mình đúng mực, giữ lại chính mình thủ đoạn cùng át chủ bài. Buổi chiều Du vương cùng Việt vương tiến đến dưỡng tâm cơ hội báo đăng cơ đại điển tổ chức tình huống. Hoàng đế nghe xong rất là cao hứng. Một vân giao cũng thấu thú nói. Hoàng thượng, ngài chỉ điểm xong du vương cùng Việt vương điện hạ, cũng tới chỉ điểm một chút ta đi, ta cũng có một việc, muốn làm ngài nghe một chút. Nghỉ ngơi một giữa trưa, hoàng thượng tinh thần thực hảo. Hảo, người khác chủ ý đều có thể không nghe. Duy độc giao nhi chủ ý cần thiết muốn nghe vừa nghe. Hoàng thượng. nghe vân phường cùng không tiện lâu càng làm càng lớn ta hiện tại gả cho việt vương điện hạ về sau không thể tùy ý xuất đầu lộ diện liền nghĩ đem nghe vân phường cùng không tiện trên lầu giao cho triều đình hoàng đế một đốn ngay sau đó nhìn về phía du vương quân du người nghĩ như thế nào linh quân du lắc đầu phụ hoàng nghe vân phường cùng không tiện lâu là tứ đệ mội vất vả kinh doanh lên hơn nữa nàng kinh doanh đối ta đại lịch triều ba tánh cũng nhiều có bổ ích vẫn là lưu tại trên tay nàng tốt nhất. Tuy rằng biết này hai nơi sản nghiệp mỗi năm lợi nhuận lúc sau cực kỳ tâm động, nhưng hắn lại trước nay không có cướp đi này hai phân sản nghiệp tâm tư. Hoàng đế gật gật đầu, giao nhi, quân du là đời kế tiếp đế vương, hắn mở miệng nói không cần, ngươi an tâm lưu chứ đó là. Một vân giao hơi hơi cúi đầu, trên má hiện lên một tia thẹn thùng chi sắc, Hoàng thượng, kỳ thật ta hiến cho ra này hai nơi sản nghiệp, cũng là có chính mình tư tâm. mặt tiền cửa hàng càng ngày càng nhiều quang sửa sang lại xem xét các loại sổ sách khiến cho ta vội phân thân thiếu phương pháp ta hiện tại gả cho việt vương điện hạ tự nhiên nghĩ nghĩ sớm chút vì điện hạ sinh hạ một đứa con nếu là cả ngày vội vàng sổ sách tinh lực thượng thật sự cố bất quá tới đây là thứ nhất hoàng đế cười một tiếng trêu ghẹo nhìn về phía việt vương phát hiện hắn nhị tiêm ường đỏ ngăn không được ý cười càng đậm tia còn có đệ nhị đâu nay đệ nhị Ta thừa nhận rồi cánh lăng thành cùng kinh đô ba thánh rất nhiều hậu ái, lại là không có gì báo đáp, chỉ cảm thấy trong lòng ngày đêm khó ăn, muốn giúp các ba thánh làm chút cái gì. Một người năng lực lại cực kỳ hữu hạn, liền nghĩ đem sản nghiệp giao cho triều đình, nhị ca liền phải đăng cơ xứng đế. Hắn thủ hạ có như vậy nhiều trung thần lương tướng, hẳn là có thể lấy ra không ít nguyện ý chịu khổ vất vả người. Hoàng đế nhịn không được cười ra tiếng tới, ngươi nha chuyện này chấm mặc kệ. Các ngươi thương lượng tới, chấm thật vất vả nghỉ một chút, một chút chiều chính đều không nghị xử lý. Đúng rồi, giao nhi, người mẫu thân đâu, nàng tay nghề không tồi, làm nàng tới cấp chấm ngao một ít cháo, không nói được chấm có thể ăn thượng một hai khẩu đâu, này trước kia một ngày tam đốn ăn thói quen, chợt ăn không vô đi, thật đúng là khó chịu. Mẫu thân đã ở phòng ăn chuẩn bị, ta hiện tại liền đi thuốc dục một thuốc dục. Mục vân giao thiếu chút nữa rơi lệ. Hoàng thượng biểu hiện càng là vân đạm phong khinh, nhìn thấu sinh tử, bọn họ này đó làm tiểu bối xem ở trong mắt liền càng là cảm thấy đau lòng. Hảo, đi thôi. Chương 679 đăng cơ đại Điển. Hứa Yên Hàng trù nghệ cùng ngự thiện phòng trung sư phó nhóm tự nhiên là vô pháp so, nhưng như vậy mấy năm vì nhân nhượng một vân giao khẩu vị, nàng chỉ nghiên cứu hạm nhất, chính là làm đồ ăn hương vị thuần túy, không có mặt khác hương vị trộn lẫn. Bởi vậy nàng nấu dưỡng dạ dày cháo trắng xưng với hai dạng tiểu thái, thế nhưng làm hoàng thượng ăn xong đi non nửa chén. Ăn qua đồ vật, hoàng thượng thần sắc càng thêm hảo, chỉ là mỗi lần thở dốc ngực phập phồng đều có vẻ phá lệ trầm trọng, biểu hiện hắn ngày càng suy nhược sinh mệnh. Một vân giao đám người thấy hoàng thượng thần sắc mệt mỏi, liền không có tiếp tục quấy dày, chậm rãi lui ra tới. Ninh quân du gọi lại nàng cùng Việt vương, tứ đệ, tứ đệ muội. Ta biết các ngươi mới vừa rồi đưa ra muốn đem nghe vân phường cùng không tiện trên lầu giao cho triều đình quản lý, trừ bỏ muốn tạo phúc bá cánh ở ngoài, còn có càng quan trọng một chút đó là thị hiểm. Nhưng các ngươi làm như vậy, trong lòng ta thật sự là khó chịu. Tứ đệ, ngươi hẳn là hiểu biết nhị ca ta tính tình, nhị ca tuyệt đối sẽ không đối với ngươi có điều hoài nghi. Việt vương trên mặt mang cười, nhị ca, ngươi thật sự hiểu lầm, ta cùng vân giao sản nghiệp xa xa không ngừng nghe vân phượng cùng không tiện lâu. Vân giao âm thầm kinh doanh hơn nữa hoàng cô cô đưa tiễn, thật là vội tối bụi Nhị ca, ngươi an tâm nhận lấy đi, đương nhiên, không tiện lâu chúng có không ít ta nhân thủ. Nhị ca chạy nhanh tìm người thay đổi xuống dưới, ta thật vất vả bồi dưỡng, cũng không thể như vậy trực tiếp cho ngươi. Nhìn đến Việt vương trong mắt chân thành, ninh quân du duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, tứ đệ, đa tạ, chờ đăng cơ đại điển lúc sau, ngươi chính thức trình một phân tấu trương đi lên. làm cho văn võ bá qua mặt ta sẽ tiếp thu việt vương cùng một vân dao này phân thẳng thắn thành khẩn chân quý tới rồi cực điểm hắn nhất định sẽ hảo hảo quý trọng nghe được du vương cách nói một vân giao trong lòng vừa động nàng thừa dịp lúc này đưa ra nộp lên nghe vân phượng cùng không tiện lâu mục đích đệ nhất là vì làm hoàng thượng nghe xong an tâm cao hứng đệ nhị cũng là muốn đưa du vương một phần đăng cơ hạ lễ nghe vân phượng cùng không tiện lâu hiện tại trải rộng toàn bộ đại lịch triều chỉ cần hắn hơi thêm vận tác, cho dù là làm sự tình không nhiều lắm, cũng có thể dễ như trở bàn tay làm hắn ở bá tánh trong lòng soát khởi bó lớn danh vọng. Chỉ là, du vương lại muốn ở đăng cơ lúc sau đủ loại quan lại trước mặt tiếp thu, kể từ đó, này phân danh vọng, nhất định có nàng cùng việt vương một phần. này phân dụng tâm, thật sự là làm nhân tâm trung sinh ấm. lễ bộ ngày đêm không thôi, rốt cuộc đem tân đế đăng cơ đại điển chuẩn bị đầy đủ hết. Một vân dao thay chính thống vương phi cung trang, một thân khí độ phong hoa vô hai. Cẩm lan cùng cẩm xảo nhìn một vân dao bộ dáng, gò má hơi hơi đỏ lên, tiểu thư lớn lên Mỹ, thật là xuyên cái gì siêu mỹ gì đều đẹp. Một vân dao hiện giờ vóc người cao gầy tinh tế, mặt mày ngây ngô lui bước, giống như một đoá nộ phóng hoa hồng, toàn thân lộ ra linh động cùng tiểu Mỹ. Một vân dao chính chính trên đầu cắm song tường đôi phượng trầm, thật sâu mà hít vào một hơi lúc sau. Đem trong mắt trầm trọng áp xuống đi, trên mặt giơ lên nhàn nhạt ý cười, vương ra bên kia chuẩn bị tốt sao. Tân đế đăng cơ đại điển bắt đầu, cũng biểu thị hoàng thượng sinh mệnh sắp đi đến cuối, như vậy một vị một thế hệ mình quân mất đi, đối đại lịch triều cùng thiên hạ ba cánh tới giảng là lớn lao tổn thất. Vừa dứt lời, liền nghe được tiếng bước chân truyền đến. Việt vương một thân thân vương phục sức, tàng màu đỏ quần áo thượng thêu tảng lớn kim sắc tường vân hoa văn, eo hệ mang mang. Chân đạp kỳ lân triều ủng, cả người uy nghiêm, cao quý tới rồi cực điểm. một vân giao chớp trước mắt, trong lòng mang theo kinh ngạc cảm thán, Tứ ra, lại nói tiếp ta còn là lần đầu tiên gặp ngươi xuyên thân vương triều phục bộ dáng Việt vương nhìn một vân giao trên người đoàn cẩm mẫu đơn cung trang, làn váy lực trường, này thượng thêu chế loan phượng, phượng đầu dân trào, đôi phượng hoa lệ, nhưng ở nàng mỉm, cười dung nhan trước mặt, lại chi trở thành trên người nàng bình thường điểm xuyết giao nhi này thân quần áo mới là đẹp hắn tiến lên từ cẩm lan trong tay tiếp nhận mi đại một chút cẩn thận giúp nàng đem lông mày họa lược dày đặc một ít chỉ là vô cùng đơn giản tu chỉnh một cái lông mày lại là làm nàng ngũ quan càng thêm minh diễm lập thể sóng mắt lưu chuyển gian phong tư khuynh thành việt vương trong lòng hiện lên một mặt nhàn nhạt kiêu ngạo chi sắc hắn vương phi nên như thế rực rỡ lóa mắt một vân dao đứng dậy giúp hắn sửa sang lại một chút cổ áo tứ ra chạy nhanh xuất phát đi bằng không nên không còn kịp rồi. Tân đế đăng cơ, muốn dẫn đầu đi thiên đảng tế bái quá thiên địa, lấy kỳ tân đế đến thiên điệu tán thành, thừa chân long chi khí. Tân đế tế thiên cần tông thất thân vương cùng văn võ bá quan ở đây, nữ quyến là không cần quá khứ, bởi vậy hai người vào cùng, Việt vương tiến đến điện Thái Hỏa một vân giao tắc đi làm bạn ý đức trưởng công chúa. Ngọc Hoa cung trung, một vân giao vào cửa hành lễ, giao nhi gặp qua bà ngoại, gặp qua mẫu thân. mau chút đứng dậy đi. Ý đức trưởng công chúa tươi cười nhu hòa, trước mắt mang theo nhàn nhạt màu xanh lá. Hiển nhiên này hai ngày đều không có nghỉ ngơi tốt. Giao nhi, làm ngươi tới nơi này, là có cái gì muốn giao cho ngươi. Mục vân giao tiến lên, trong lòng có chút khó hiểu. Lúc này, thứ gì như vậy quan trọng, làm bà ngoại cô ý rút ra thời gian tới cấp nàng. Bà ngoại, là thứ gì à? Ý đức trưởng công chúa nhìn về phía khúc ma ma, hơi hơi gật gật đầu. Khúc ma ma đem trong tay ôm hộp dài mở ra, rồi sau đó cung kính thối lui đến một bên. Giao nhi, ngươi xem một chút đi. Nhìn đến chắp hình dạng, một vân giao trong lòng cái thứ nhất hiện lên ý niệm đó là thánh chỉ, mở ra lúc sau quả nhiên không ngoài sở liệu, bà ngoại, này thánh chỉ là cho ta. Ý đức trưởng công chúa gật gật đầu, nhìn một cái ngươi liền minh bạch. Một vân giao cẩn thận đem thánh chỉ mở ra, nhìn đến mặt trên nội dung, trên mặt tức khắc mang lên vẻ khiếp sợ. Bà ngoại đạo thánh chỉ này thế nhưng thuyết minh, một khi du vương tàn bạo bất nhân, Việt vương nhưng bằng vào này phân thánh chỉ, liên lạc trong chiều nhất nhị phẩm đại thần, chỉ cần nhân số quá tam chi có nhị, liền có thể phế bỏ quốc quân, khác lập tân chủ. Bà ngoại, nay phân thánh chỉ một vân dao cầm trong tay, ngón tay dần dần mà buộc chặt, rõ ràng chỉ là hơi mỏng một khối gấm lụa, lại làm nàng cảm giác có ngàn quan trọng, ý đức trưởng công chúa gật gật đầu. Này phân ý chỉ là hoàng thượng bí mật lưu lại, trừ bỏ ta, không người biết hiểu, ngươi muốn thích đáng bảo tồn, bà ngoại hy vọng ngươi không có vận dụng này trương thánh chỉ một ngày. Nhưng phạm là đều có vận nhất, một khi quân du tính tình bị hoàng quyền ảnh hưởng đã xảy ra chuyển biến, vậy lật đổ hắn, làm Việt vương đăng cơ. Bà ngoại, ta cùng Việt vương đều tin tưởng du vương đăng cơ sau sẽ càng làm càng tốt. Ý đức trưởng công chúa gật gật đầu. Từ chắp chung lấy ra điều động ám ảnh vệ tín vật Long Bội, cũng đem nó giao cho Mục Vân Giao trong tay, giao nhi, hay không vận dụng thánh chỉ còn muốn rửa các ngươi chính mình cân nhắc, phía trước bà ngoại lo lắng hoàng thượng ngờ vực, không có đem cái này tín vật giao cho ngươi, hiện giờ, cũng là lúc. Mục Vân Giao tiếp nhận Long Văn Ngọc Bội, nhẹ nhàng mà đặt ở ngón tay gian vớt ve một lát, ngẩng đầu đối với ý đức trưởng công chúa nặng nề mà gật gật đầu, thỉnh bà ngoại yên tâm, bất luận là này trương thánh chỉ. Vẫn là này khối ngọc bội, vân giao nhất định thích đáng bảo tồn, thiện thêm lợi dụng, tuyệt không tùy ý làm bậy, cô phụ hoàng thượng cùng ngài tín nhiệm. Hảo. tám 680 muộn tới chân tướng, Việt vương thân thế. Một vân giao bồi ý đức trưởng công chúa ăn chút gì, mấy người đi vào trước điện. Lúc này, tân đế đã tê thiên trở về, trên người ăn mặc đế vương hầu hạ, đầu đội bàn lòng triều quan, đi bước một nện bước vững vàng bước qua đại biểu cửu ngũ trí tôn tưởng lòng phi sân thượng giai. chậm rãi đi vào đại điện, điện thái hòa nội, thái thượng hoàng ngồi ở bảo tọa phía trên, tiếp thu tân đế ba quỷ chín lệ, nhìn trước mắt trải qua một phen mài giũa càng thêm quang mang nội liễm ninh quân du, thái thượng hoàng trong mắt hiện lên thật mạnh kiêu ngạo chi sắc, phía trước hắn cho rằng quân du tính tình không thích hợp đế vị, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này dạy dỗ cùng tôi luyện, hắn dần dần lui bước nguyên bản ngay thẳng cùng non nớt dần dần về phía một cái đủ tư cách đế vương trưởng thành. Nhi thần tham gia phụ hoàng, thần chờ tham kiến thái thượng hoàng. Thái thượng hoàng chậm rãi đứng dậy, đơn giản động tác lại làm hắn cái chán ra một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt trở nên càng kém. Ninh quân du trong lòng căng thẳng, đi nhanh tiến lên muốn đỡ lấy giả nua đời trước đế vương, lại bị hắn dùng ánh mắt ngăn lại. Hắn gắt gao mà nắm chặt quyền tâm, trong mắt hiện lên đau xót chi sắc, trở thành đế vương, nắm giữ thiên hạ quyền thế, liền không thể làm ra mất thân phận sự tình. Giống như là hắn biết rõ là ninh quân lăng hại chết hắn hài tử, trước mắt cũng yêu cầu nhẫn mại, không thể lấy tánh mạng của hắn, tựa như hiện tại hắn trong lòng lo lắng phụ hoàng, cũng không thể tiến lên đem hắn đỡ lấy, bởi vì hắn muốn đi lên đế vị, tiếp nhận thiên hạ động lòng người, cũng trầm trọng nhất quyền bính. Thái thượng hoàng nương tử lạp cánh tay đứng vững, mỉm cười nhìn ninh quân du đi bước một đi lên bậc thang, vì lệ ở trước mặt hắn. Quân du, ngươi là phụ hoàng thân thủ bồi dưỡng. chọn lựa ra tới người thừa kế phụ hoàng đối với ngươi ôm lấy kỳ vọng cao hy vọng ngươi sau này vâng chịu đại lịch triều lịch đại hoàng đế ý chí đem đại lịch triều phát triển càng thêm phồn vinh hương thịnh nhi thần ghi nhớ thái thượng hoàng đem ngọc tỷ giao cho ninh quân du trong tay rồi sau đó không lưng đem hắn hư nâng dậy thân vui mừng cười cười lúc sau ở từ lạp nâng hạ trầm rãi hướng về sau điện mà đi hôm nay đại lịch triều thiên hạ liền phải mở ra tân văn chương Vừa mới đi qua bảo tọa một bên bình phòng, Thái Thượng Hoàng hô hấp đột nhiên cứng lại, giơ tay gắt gao mà che miệng lại, sắc mặt đỏ tím thở hồn hển, một hồi lâu mới đưa trong miệng tanh ngọt mùi máu tươi để ép đi xuống. Từ lạp trong mắt rưng rưng, Thái Thượng Hoàng chú ý tới bên này động tĩnh ninh quân du gắt gao mà cắn răng, trong mắt đã mang lên nước mắt, lại không thể vọng động, mà là sắc mặt uy nghiêm nhìn về phía phía dưới thần tử, ngay trong ngày khởi, chấm đăng cơ xứng đế. Nhiên hiệu thừa khải, năm nay vì thừa khải nguyên nhiên. Văn võ bá quan nhóm vội vàng quỳ xuống đất, hành ba quỳ chín lệ thăm viếng chi lễ, rồi sau đó cùng kêu lên các hướng, thần chờ tham gia hoàng thượng, hoàng thượng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn tuế, Thanh âm rung trời, vang vọng toàn bộ hoàng thành. Hoàng cung ở ngoài, các ba cánh tự giác mà đi ra ra môn, không ít người quỳ lệ cầu phúc, trong mắt hàm chứa lệ ý. Chờ ở sau điện bên trong một vân giao cùng ý đức trưởng công chúa tiến lên đỡ lấy Thái Thượng Hoàng, trong mắt lo lắng cơ hồ tràn ra tới, Thái Thượng Hoàng, ngài không có việc gì đi. Thái Thượng Hoàng rốt cuộc nhịn không được, một búng máu tích phun ra, trên mặt hồng nhuận lưu bước, chỉ còn lại có một mảnh vô lực tái nhận. Một vân dao vội vàng xoa xoa nước mắt, ta tới giúp ngài hành trâm. Thái Thượng Hoàng giơ tay, lau khô bên miệng vết máu lúc sau, ánh mắt mỉm cười từ ái nhìn một vân dao Giao nhi, không cần, ngươi phía trước đã tận lực, thọ mệnh gần, không thể cường lưu, chấm cả đời này đã đủ rồi. Một vân giao rốt cuộc nhịn không được, nước mắt tràn mi mà ra. Thái thượng hoàng bị đỡ nửa dựa tới rồi trên giường, ánh mắt đảo qua Việt vương, giơ tay đối với hắn vẫy vẫy. quân Việt. Việt vương vội vàng tiến lên, quỳ gối trước giường nắm lấy hắn tay, phụ hoàng, nhi thần ở. Ta có lời phải đối quân Việt nói, hoàng tỉ. Ngươi mang theo bọn họ đều đi ra ngoài đi. Ý đức trưởng công chúa gật gật đầu, đối với từ lạp đám người phất phất tay, rồi sau đó mang theo mục vân giao đám người lui đi ra ngoài. Việt vương trong lòng bi thống, Phu Hoàng, ngài là có nói cái gì muốn dặn dò nhi thần sao? Thái thượng Hoàng lắc lắc đầu, quân Việt, chẳng muốn nói cho ngươi có quan hệ ngươi thần thế trấn tướng. Ninh quân du trong lòng run lên, trên mặt mang nước mắt, khóe môi lại là dơ lên tươi cười, Phu Hoàng. Ngài nói qua, Nhi Thần là Ngài Nhi Tử, Nhi Thần cũng chỉ nhận Ngài này một vị phụ thân, cho nên, những cái đó cái gọi là thân thế, Nhi Thần có biết hay không, đã không quan trọng. Hoàng đế trong mắt mang theo ý cười, đối hắn như vậy cách nói rất là vui mừng, chấm thật cao hứng, nhưng chấm muốn cho ngươi biết, ngươi mẫu hậu là cái dạng gì người, nàng là chấm thế tử, là trên đời này tốt nhất nữ tử, chấm không nghĩ làm ngươi đối nàng có chút nghi ngờ cùng hiểu lầm. Trước mắt hiện lên vãng tích những cái đó sớm chiều làm bạn tốt đẹp thời gian, hoàng thượng trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng. Phu hoàng thực cái mẫu hậu, mẫu hậu dưới xuôi vàng có biết, sẽ thật cao hứng. Ta 16 tuổi nên thú ngươi mẫu thần, lúc ấy ta cũng không chịu ngươi hoàng gia ra sùng ái. Việc hôn nhân này vẫn là ở ngươi hoàng cô cô mưu hoa hạ ký kết, ngươi mẫu hậu xuất thân cao, chấm vừa mới bắt đầu trong lòng có điều nghi ngờ, lo lắng nàng trướng mắt ta cái này không được sủng ái hoàng tử. lo lắng nàng sẽ vì gia tộc như hoa càng nhiều. Nhưng chúng ta thành thân đêm đó, khi ta xốc lên khăn đoan đối thượng nàng một đôi tươi đẹp hai chóng mắt, chỉ cảm thấy đầy trời đầy sao cũng so bất quá nàng thần thái một chút ít. Hoàng đế khỏe môi tươi cười càng thêm nùng liệt, người mẫu hậu nhìn đến chấm ngốc ngốc bộ dáng, trực tiếp bật cười, chấm mới biết được cái gì gọi là lốn đồng tiền như hoa. Lúc sau, nàng thiệt tình đại ta, mặc kệ ta hay không được sủng ái, mặc kệ ta là cái gì thân phận Càng là ở biết được ta mưu hoa lúc sau, kiệt lực thuyết phục gia tộc tới duy trì. kia đoạn thời gian nhật tử thực khổ mặc dù là có người hoàng cô cô trợ giúp, ta cũng vài lần thiếu chút nữa gặp nạn, thậm chí còn bị giam cầm quá một đoạn thời gian. Người mẫu hậu cũng đã chịu liên lụy, bị người hạ tổn thương căn cơ dược, làm nàng nhiều năm chưa từng có con nối dõi Việt vương trong lòng run lên, nguyên lai, mẫu hậu gả cho phụ hoàng ngài 10 năm chưa dựng, là bị người tính kế bị thương thân mình. Đúng vậy, chấm thực xin lỗi nàng. Hoàng đế nhữ lại mi, cảm xúc theo hồi ức không ngừng phập phồng. Sau lại, chấm dần dần chiếm ưu thế, vì gia tăng trong tay lợi thế, được đến lúc ấy sáu đại thế gia duy trì. Chấm trước sau nên thú các đại gia tộc nữ tử đến bên người, lúc sau tuy rằng đoạt được ngôi vị hoàng đế, cũng dẫn tới hậu cung như trước chiều giống nhau gia tộc tranh đấu không ngừng, cả ngày cho nhau chế hành, không chút nào an bình. Người mẫu hậu giúp đỡ chấm cân bằng hậu cung, bị không ít vì khuất. Việt vương có thể tưởng tượng đến như vậy trường hợp Hậu cung tranh đấu Xưa nay nhất tàn khốc Sau lại, ta chịu không nổi thế ra quyền lợi chế hành hoàng quyền Nghị muốn thanh trừ sáu đại thế gia Nhưng Hậu cung các phi tần nháo đến càng thêm lợi hại Các nàng cắt có con nối dõi, Đối này đó thế gia nữ tử tới nói Kia mới là các nàng chân chính căn cơ Thậm chí có người mượn dùng thế gia chi lực Muốn hại chết chấm Nâng đỡ hoàng tử đăng cơ Chấm gặp tính kế Thiếu chút nữa chết Rồi sau đó liền hạ quyết tâm diệt trừ sáu đại thế ra thời điểm, cùng nhau đem này đó phi tần diệt trừ. Hoàng đế trên mặt thần sắc dần dần bi thống lên, hắn quay đầu nhìn về phía Việt vương, quân Việt, ngươi cảm thấy chấm làm như vậy tàn nhẫn sao? Chương 681 đế vương hoang, thiên hạ khoát bạch. Việt vương lắc lắc đầu, hoàng quyền tranh đấu từ xưa giờ đã như vậy, nếu tùy ý những cái đó phi tần làm, không nói được đại lịch triều sẽ lâm vào càng thêm hỗn loạn hoàn cảnh. phụ hoàng cách làm không có sai. Hoàng đế trên mặt mang theo cười khổ, lúc ấy sáu đại thế gia lực lượng đủ để cùng hoàng quyền chống lại, mà những cái đó thế gia xuất thân phi tần dạy dỗ ra tới hoàng tử, cũng một lòng hướng về thế gia dựa sát, chấm làm nhất hư tính toán, nếu cuối cùng thật sự không được, liền đem những cái đó hoàng tử cùng nhau diệt trừ. Việt vương Trợn ngầm đầu, trong lòng xẹt qua hiểu rõ, khó trách hiện tại hoàng thượng đối bọn họ mấy cái hoàng tử nhiều có khoan dung. Này trong đó nhất định có phía trước giết chết thân tử ấy náy cùng hối hận ở. Người mẫu hậu biết được chấm tính toán, nói cái gì đều không đáp ứng làm chấm tự mình động thủ, nàng không nghĩ làm chấm lưng đeo thượng giết chết thân tử tội nghiệt, cho nên, nàng muốn thế chấm động thủ, chấm không lay chuyển được nàng, chỉ có thể trước đáp ứng xuống dưới. Việt vương nắm chặt quyền tâm, bả vai hơi hơi phát run, hắn mẫu hậu tội danh đó là độc sát hoàng thượng mười tên thành niên hoàng tử. Nguyên lai này hết thảy đều là vì phụ hoàng mới làm hạ. Hoàng đế ngữ khi dần dần trở nên âm trầm, sáu đại thế gia trung, lạc gia gia chủ lạc côn đã từng thích người mẫu phi, vài lần muốn cầu thú nàng mà không thành, mặc dù là nàng gả cho chớm, kia lạc côn như cũ tà tâm bất tử. Lúc ấy lạc gia xuất thân lạc vân thân cư quý phi chi vị, nàng vẫn luôn mơ ước người mẫu hậu hậu vị, ở nàng tính kế dưới, người mẫu hậu chúng dược, bị lạc côn nhân cơ hội làm bẩn. Việt vương gắt gao mà nhăn lại giữa mày, trên người sát ý cơ hổ ngưng vì thực chất, là côn. Hơn nữa, kia lạc vân dụng tâm hiểm ác, tính kế ngươi mẫu hậu lúc sau, còn thiết kế dẫn trâm tiến đến, chờ chấm đổi tới thời điểm, ngươi mẫu phi đã có tìm chết chi ý. trâm không dám đi thấy nàng, chỉ có thể làm người gọi tới ngươi hoàng cô cô, làm nàng đem ngươi mẫu phi trấn an. Cũng chính là lúc này đây, trâm rốt cuộc hạ quyết tâm. đem những cái đó phi tần cùng hoàng tử cùng nhau giết chết. Ở chấm âm thầm chuẩn bị, liên lạc triều thần chuẩn bị động thủ thời điểm, người mẫu hậu phát hiện chính mình có thai. Đứa nhỏ này chính là ngươi. Nàng quý gối hoàng cô cô trước mặt, muốn làm nàng hỗ trợ giấu giếm hạ đứa nhỏ này, nàng 10 năm chưa dựng, ngươi đã đến tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng lại là nàng trong lòng duy nhất an ủi. Hoàng đế trên mặt mang theo ý cười, chấm như thế nào sẽ nhẫn tâm thương tổn nàng đâu, chỉ cần nàng hy vọng chấm có thể đem đứa nhỏ này trở thành chính mình thân sinh con nối dõi, cho nên chấm thưởng phúc đốc, làm bộ không biết đứa nhỏ này lai lịch, cả ngày vui mừng con xiết, cùng nàng cùng nhau mưu hoa đứa nhỏ này tương lai, nhưng nàng vẫn là từ từ gầy ốm đi xuống, cho dù là chấm lại như thế nào nỗ lực, đều không thể đem nàng lưu lại. Việt vương cúi đầu, nước mắt không ngừng chảy xuống, mẫu hậu, hắn mẫu hậu, hoàng đế nhắm mắt lại, khoe mắt có nước mắt chảy xuống, Người mẫu hậu biết được chấm đã chuẩn bị tốt đối thế gia động thủ, liền giả ta hiến hội cơ hội, đem những cái đó cung phi cùng các hoàng tử tụ tập tới rồi một chỗ, sau đó rót thuốc đưa bọn họ tất cả chu sát. Chấm chạy tới, người mẫu hậu ngơ ngác ngồi ở phượng vị thượng, động tác mềm nhẹ vỗ về phòng lên bụng. Chấm muốn ôm nàng rời đi, chính là nàng lại vô luận như thế nào cũng không chịu đi, nàng nói cái này chịu tội cần thiết có người gánh vác, cho nên, mặc kệ chấm như thế nào giữ lại. Nàng đều kiên trì vào lãnh cung Thì ra là thế Nguyên lai chân tướng thế nhưng là như thế này nghĩ đến chính mình mẫu hậu Việt vương ngăn không được lôi kéo thái thượng Hoàng tay đau khóc thành tiếng Hoàng đế mở to mắt Giơ tay phúc ở trên đầu của hắn Cực kỳ yêu thương xoa xoa Quân Việt Người mẫu hậu sớm đã quyết tâm muốn chết Nếu không phải vì đem ngươi bình an sinh hạ tới Nàng chỉ sợ đã sớm tự sát mà chết Đem ngươi nhốt ở lãnh cung Là chấm không có suy nghĩ cẩn thận Đem ngươi lưu đẩy đến Việt Tây, cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, là chấm thực xin lỗi ngươi, cùng ngươi mẫu hậu không có bất luận cái gì quan hệ. phu hoàng, nhi thần ai cũng không trách, mặc kệ là ngài vẫn là mẫu hậu, đối nhi thần này phân tâm, nhi thần đều khắc sâu trong lòng ngũ tạng Hảo hai tử hoàng đế ánh mắt dần dần mà ảm đạm đi xuống, hắn nằm ở trên giường, không ngừng thở dài, thanh âm giống như mất đi bạn lữ cô nhạn nhu nhi, nhu nhi, chấm nhu nhi. việt vương gắt gao mà nắm lấy thái thượng hoàng tay phụ hoàng phụ hoàng nhu nhi chấm nhu nhi người tới việt vương quay đầu đối với cửa hô đại môn ngay sau đó bị đẩy ra ý đức trưởng công chúa cùng ninh quân du một vân giao đám người bước nhanh chạy vào ninh quân du tiến lên nước mắt không ngừng xuống phía dưới lưu phụ hoàng phụ hoàng ngài xem xem nhi thần tựa hồ nghe đến ninh quân du tiếng la thái thượng hoàng chậm rãi quay đầu tới Hắn ánh mắt đã bắt đầu trở nên vần đủ, hắn hơi hơi hé miệng, nỗ lực đem ninh quân du cùng ninh quân Việt tay cầm ở bên nhau. Các ngươi, các ngươi hai huynh đệ, muốn đồng lòng là thỉnh phụ hoàng yên tâm. Thái thượng hoàng nhìn về phía ý đức trưởng công chúa, hơi hơi hơi hơi hé miệng, trong lòng hình như có thiên ngôn vạn ngữ, chính là đã không có sức lực nói ra. Ninh quân du cùng ninh quân Việt tránh ra vị trí, ý đức trưởng công chúa tiến lên. Gắt gao mà nắm lấy hoàng đế tay, đệ đệ, một đường. Đi hảo nàng nhất định đem hết toàn lực, giúp đỡ quân du ngồi ổn ngôi vị hoàng đế. Thái thượng hoàng trong mắt nổi lên an tâm ý cười, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong hư không phảng phất xuất hiện hoàng hậu khuôn mặt, nàng ăn mặc một thân phượng bảo lúng đồng tiền như hoa, ánh mắt so đầy trời sao trời còn muốn sáng ngời, nàng hướng về chính mình vươn tay, phảng phất ở hoàn nên hắn đã đến. Nhu nhi, ta tới bồi ngươi, kiếp sau. Ta không hề đương đế vương, ta nguyện ý vì ngươi làm châu làm ngựa cả đời, đền bù kiếp này đối với ngươi thua thiệt. Phu Hoàng. Khóc giống thanh dần dần mà truyền ra, chờ ở bên ngoài đủ loại quan lại quỳ xuống đất, che mặt khóc làm một đoàn 49 thanh chuông tăng trường minh, tiếng chuông truyền tới ngoài cùng các ba tánh quỳ xuống một mảnh. Hình bộ thiên lao, đang ở tuần tra ngục tốt đống nhiên quỳ xuống đất, đối với Hoàng cung phương hướng quỳ xuống đất lê bái. Linh quân tấn bỗng nhiên ngẩng đầu. nghe bên tai không ngừng vang lên tiếng chung, trong ánh mắt tràn đầy hận ý cùng không cam lòng, Phụ Hoàng đã chết, Phụ Hoàng đã chết. Ninh Quân Du, nhất định là Ninh Quân Du lưu lịch, là hắn âm thầm hại chết Phụ Hoàng, nhất định là hắn cái này loạn thần tạc tử. Ngục tốt đột nhiên giơ tay, một roi hung hăng mà chịu ở Ninh Quân Tấn trên người, lớn mật nghịch tặc, thế nhưng xuất khẩu bôi nhỏ thánh thượng, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Ninh Quân Tấn chút nào bất chấp đau đớn trên người, ngẩng đầu gắt gao mà nhìn chằm chằm kia hai gã ngục tốt ngươi nói cái gì thánh thượng ninh quân du đăng cơ xương đế hoàng thượng hôm nay đăng cơ ninh quân tấn đột nhiên cười ha ha ngón tay không ngừng xé rách bên người dâm dạng hắn hai chân đã phế bỏ chỉ có thể trên mặt đất qua lại bò động hắn gào giống bộ dáng của loạn phụ hoàng phu hoàng ngươi hảo tàn nhẫn tâm ngươi hảo ngoan độc tâm tư ngươi đem cái gì đều cho ninh quân du Chẳng lẽ ta liền không phải con của ngươi sao? Ngươi không công bằng, ngươi không công bằng. Ngục tốt cao mày, lạnh lùng hứ một tiếng, Người này đã điên lên rồi, không cần quản hán, Cứ như vậy tính tình còn dám mưu nịch, Thật là không biết cái gọi là. Chương 682 hợp quy củ, xa tình cảm. Hòa thuận vui vẻ ngày xuân đã đã đến, Đáng tiếc các ba tánh lại không có chút nào vui mừng khôn xiết. Tiên đế mất ở mọi người trong lòng bao phụ thượng Một tầng dày đặc bi thương chi sắc. việt vương bên trong phủ một vân dao lười nhác dựa vào giường nệm thượng đáy mắt mang theo nhàn nhạt màu xanh lá thần sắc hơi hơi mê mang mang theo một cổ nói không nên lời mệt mỏi Độc nương tử trong tay cầm gặm một nửa trái cây nhìn đến một vân dao dáng vẻ này đem trái cây ngậm ở trong miệng tiến lên xách lên nàng thủ đoạn tới khám bắt mạch trừ bỏ có chút thể hư ở ngoài không có gì tật xấu đây là làm sao vậy một vân dao mở to mắt hơi hơi ngáp một cái thời tiết dần dần nhiệt người liền dễ dàng mệt mỏi không tinh thần sao ngươi lại tới đây không có đi bồi ngươi Tiểu sư đệ độc nương tử sắc mặt hơi hơi cứng đờ không tự chủ được run run nhắc tới khởi tiểu sư đệ này ba chữ nàng bên thai liền sẽ xuất hiện vô hạn tuần hoàn sư tỷ sư tỷ so chúng độc còn khó chịu ngươi còn có sức lực tới trêu ghẹo ta xem ra cũng không có gì đại sự mấy ngày nay ở vào quốc tam kỳ ngươi tuy rằng thân là nữ quyến Không cần ngày ngày tiến đến Điện Thái Hòa giữ đạo hiếu, nhưng muốn chiếu cô ý đức trưởng công chúa, còn muốn xử lý vương phủ cùng các nơi sự vật cả ngày cũng là mệt nhọc thần, nhất định phải ăn nhiều đồ vật, ăn đến nhiều dưỡng phì, người này mới có sức lực. Bằng không, tựa như ngươi như bây giờ buồn bã hiểu xỉu, đã biết, cảm nhận được độc nương tử quan tâm chi ý, một vân giao trong lòng hơi ấm, bất quá, ăn đến nhiều dưỡng phì, như vậy hình dung chẳng lẽ không phải nói heo con sao. Nàng bất đắc dĩ cười cười, đáp Thái Thượng Hoàng mất đã mười mấy ngày, nhưng ta luôn là hoán bất quá thần tới, có lẽ quá đoạn thời gian thì tốt rồi. ân Thái Thượng Hoàng, thật là một vị khó được minh quân. Độc nương tử cùng thổn thức, đúng rồi, lý ra bên kia chứng cứ cũng đã siêu tập không sai biệt lắm đi, có phải hay không mau đem bọn họ xử trí. Chứng cứ đã bắt đầu lục tục truyền quay lại tới, lý ra tham dự nương lịch, mặc dù là không có chứng cứ. cũng đủ để cho này vạn kiếp bất phủ, Nhưng thật ra vị kia Bắc Cương Công chúa thực sự là cái phiền toái nhân vật. Ta nghe nói Bắc Cương sứ giả nhóm cự không thừa nhận tham dự mưu lịch, còn liên tiếp lấy bọn họ thân phận làm văn, phảng phất là muốn mượn Bắc Cương lực lượng tránh thoát trừng phạt. Độc Nương Tử tức giận bất bình, nàng làm người ghét cái ác như kẻ thù. ở biết được là Bắc Cương Công chúa âm thầm cùng tấn vương cấu kết, sử dụng âm mưu thủ đoạn hại chết du vương phi trong bụng hải tử thời điểm. liền đối người này chán ghét tột đỉnh, hiện giờ nghe được nàng có khả năng bằng vào thân phận tránh được một kiếp, hận không thể trực tiếp miết một phen độc phấn giải qua đi, đem người độc chết chấm dứt. Một vân giao trong lúc nhất thời không có lên tiếng. Độc nương tử trong lòng một buồn, vân giao, nên sẽ không thật sự bị ta nói chúng rồi đi. Hoàng thượng tính toán buông tha nàng. Hiện tại còn nói không tốt, bất quá, có tin tức truyền đến, bắc cương lại lần nữa phái tới đặc phái viên. Lúc này đây hình như là tặng lễ vợ, gần nhất chúc mừng tân đế đăng cơ. Thứ hai vì này trước hách liên ly lạc việc làm tạ lỗi nếu bác cương thật sự bày ra thái độ này, hách liên ly lạc thật sự có khả năng không có việc gì. Nay cũng quá độc nương tử tức giận bất bình cắn cắn trong tay trái cây, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Một vân giao xem nàng tức giận khó làm, không khỏi mở miệng khuyên giải, hảo, đừng nóng giận, hách liên ly lạc rốt cuộc thân phận đặc thù. Tân đế đăng cơ vạn sự cầu ổn, liên lụy đến Bắc Cương Tổng muốn phá lệ cẩn thận một ít, bất quá, Hoàng thượng cũng không phải là dễ khi dễ như vậy người, hắn hài tử đều bị hại không có, như thế nào đều sẽ nghĩ cách tính sổ, mặc dù là hiện tại không tính, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, Tổng có thể đòi lại tới. Cũng là, chúng ta ở chỗ này tức chết cũng vô dụng. Cầm lan ở cửa nhẹ giọng bầm báo, tiểu thư, xe ngựa chuẩn bị tốt. Mục Vân Giao đứng dậy. Hoạt động một chút đau đớn đầu gối, liên tiếp quỳ khóc làm nàng đầu gối xanh tím một tảng lớn, ta muốn đi trưởng công chúa phủ, ngươi cùng ta cùng đi sao? Ta hồi sân nghiên cứu một chút tân phương thuốc, không bồi ngươi đi. Cũng hảo. Từ Thái Thượng Hoàng Sau khi qua đời, ý đức trưởng công chúa liền dọn ra Hoàng Cung, về tới thấm phương viên, lúc sau liền một bệnh không dậy nổi, mười mấy ngày nay tới cả ngày nằm ở trên giường, rất nhiều lần ban đêm suốt cao, bộ dáng hết sức hung hiểm. Đem một vân dao cùng hứa yên hàn sợ tới mức suốt đêm thủ không dám rời đi, này hai ngày thân thể trạng vùng mới dần dần có khởi sắc. Xe ngựa đình ổn, một vân dao đi xuống tới, chậm rãi bước vào sân. Lúc này thấm phương viên đúng là nhất thích hợp thưởng cảnh thời điểm, gió nhẹ ấm áp, muôn hoa đua thám khoe hồng, nước chảy thương thương vờn quanh bốn phía, các màu hoa sen đã bắt đầu trường diệp nụ hoa, con bướm huyển chuyển bay múa, nơi nơi lộ ra một cổ sinh cơ bừng bừng. Đi vào ý đức trưởng công chúa cư trú chú Vinh Hoa Cư, Mục Vân Giao ngước mắt liền nhìn đến chờ ở bên ngoài thị nữ, ánh mắt hơi hơi giật giật, hôm nay có khách nhân tới thăm bà ngoại. hồi bẩm quân chúa, là hứa tiểu thư tới. Dẫn đường thị nữ vội vàng đáp lời. Hứa kỳ. Lại nói tiếp đã thật lâu không có gặp qua người này. Mục Vân Giao đi vào cửa phòng, còn chưa tiến vào liền nghe được ý cười doanh doanh nói chuyện thanh, thanh âm thanh thúy, không tử không hoãn. sung sướng chi ý lưu chuyển trong đó, nghe vào bên thai làm người chỉ cảm thấy phá lệ thoải mái. Mục vân giao mới vừa vừa đi vào, khúc ma ma liền đúng lúc mở miệng, quân chúa tới, nô tỷ gặp qua quân chúa. Tuy rằng mục vân giao đã trở thành Việt Vương Phi, nhưng là trưởng công chúa phủ người như cũ xưng hô nàng vì quân chúa. Ý đức trưởng công chúa đang ngồi ở mép giường mỉm cười nghe hứa kỳ nói chuyện, nghe được khúc ma ma hành lễ thanh, ngước mắt nhìn qua, trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng. Giao nhi tới. Hứa kỳ gặp qua Việt vương phi. Nghe được hứa kỳ xưng hô, một vân giao ánh mắt hơi hơi vừa động, mở miệng đáp, hứa tiểu thư không cần đa lễ, lại nói tiếp, hồi lâu không thấy ngươi, nghe nói là trở về đến châu. Ngại với hứa phỉ vị này ý đức trưởng công chúa nghĩa tự ở, phía trước hai người gặp mặt đều là lấy tỷ muội tương xứng, hiện giờ nàng mở miệng xưng hô chính mình vì Việt vương phi, như vậy nàng cũng liền dựa theo thân phận đáp lại một câu hứa tiểu thư. tuy rằng hợp quy củ, nhưng lại xa tình cảm. Là, khoảng thời gian trước tổ mẫu bệnh nặng, ta cùng phụ thân trở về tận hiếu, hiện giờ tổ mẫu kháng phục phụ thân cũng bị điều khiển đến kinh đô nhậm trước, ta liền đi theo cùng nhau phản hồi. Mục vân giao gật gật đầu, ý cười lược hiện xa cách, cùng hứa kỳ nói nói mấy câu lúc sau, liền quay đầu đi xem ý đức trưởng công chúa, bà ngoại, hôm nay cảm giác như thế nào? Khá hơn nhiều, không phải làm người nói cho ngươi, Không cần cả ngày qua lại chạy sao. Xem ngươi mấy ngày này, đã muốn giúp đỡ xử lý trong cung sự tình, lại muốn tới thấm phương viên chiếu cô ta, cả người nhìn hao gầy không ít. Nhìn đến một vân giao so bình thường càng thêm đơn bạc thân thể, ý đức trưởng công chúa cực kỳ đau lòng. Một vân giao tiến lên nắm lấy tay nàng, mỉm cười nói, bà ngoại nếu là muốn cho ta nhẹ nhàng một ít, vậy mau chút đem thân thể dưỡng hảo, chờ ngài khôi phục khỏe mạnh, ta cũng có thể an tâm một ít. Ý Đức Trưởng Công Chúa gật gật đầu, hảo. Mặc dù là đã làm đủ chuẩn bị tâm lý, Thái Thượng Hoàng Mất vẫn là trong lòng nàng lưu lại một đạo thật sâu mà vết thương, phảng phất đem nàng toàn bộ sức lực đều bất thời giờ, cả ngày liền lời nói đều không muốn nói. Mục Vân Giao lý giải Ý Đức Trưởng Công Chúa tâm tư, bởi vậy này đó thời gian chỉ là tận lực chiếu cố nàng, lại trước nay không khuyên nàng nén bi thương, có đôi khi đem bi thương biểu hiện ra hiện, so nghẹn ở trong lòng muốn hảo. chương 683 sinh chưa bên nhau sau khi chết ngủ chung ý đức trưởng công chúa nhìn một vân giao thanh thấu tới cực điểm đôi mắt trong lòng hơi hơi thở dài hoàng đệ ta không có gì có thể vì ngươi làm ngay cả bi thương đều không thể liên tục quá dài thời gian bởi vì ta là trưởng công chúa còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý còn có rất nhiều người muốn chiếu cố giao nhi bà ngoại không có việc gì hôm nay hứa kỳ lại đây bồi ta nói hội thoại Cảm giác tinh thần cũng hảo không ít, ngươi mau chút đi vội đi. Thái thượng Hoàng Lâm Trung phía trước cố ý dặn do quá, Hoàng thất con cháu giữ đạo hiếu mãn 3 tháng có thể, không cần dựa theo dân gian tập tục nghiêm khắc giữ đạo hiếu 3 năm, bởi vậy rất nhiều hiến tế lễ nghi liền đều tập trung tới rồi gần nhất 3 tháng. Đặc biệt là tháng thứ nhất, Hoàng đế muốn dẫn theo đủ loại quan lại canh giữ ở Điện Thái Hòa, trong cung Hoàng Hậu Mẫn Phương Hoa lo liệu không hết quá nhiều việc, liền muốn mục vân giao từ bên hiệp trợ. trong cung mấy ngày nay không có chuyện gì, ta chuyên môn tới chăm sóc bà ngoại. Một vân giao giúp ý đức trưởng công chúa đem mạch, cảm giác mạch tượng vững vàng không ít, âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra, mẫu thân đâu, hôm nay cho ngài làm cái gì ăn ngon, ta cũng cùng nhau dính dính có lộc ăn. Ý đức trưởng công chúa bị miệng nàng thèm bộ dáng đậu cười, người nhà, đều là vương phi, còn cùng cái tham ăn hải tử giống nhau, cũng không sợ chọc người chê cười. Bà ngoại, một vân dao kéo qua ý đức trưởng công chúa cánh tay lắc lắc bộ dáng tựa hồ ở xin khoan dung giống nhau chọc đến trưởng công chúa ý cười càng đậm khúc ma ma thấy ý đức trưởng công chúa rốt cuộc cao hứng lên trong lòng đi theo vui mừng lão nô này liền đi phòng ăn giúp phu nhân vội thuận tiện giúp quận chúa nhìn một cái phu nhân làm cái gì ăn ngon đà tạ khúc ma ma một vân dao ý cười tràn đầy gật đầu hứa kỳ mở miệng ta cũng đi phòng ăn nhìn một cái Ta tuy rằng không am hiểu nấu ăn hảo, nhưng đánh trợ thủ cũng là tốt. Kỳ nhi, ngươi đường xa trở về không lâu, hảo sinh nghỉ một lát nhi. Ý đức trưởng công chúa mở miệng. Trong lòng ta thời khắc nhớ mong trưởng công chúa, biết được ngài sinh bệnh, càng là cảm thấy ngũ tạng đều đốt, trở về liền hành lý đều không có tới kịp phóng, ngay cả vội đuổi lại đây, hiện giờ nhìn đến ngài không có việc gì, một lòng cuối cùng là buông xuống, ngài khiến cho ta giúp đỡ đi. Cũng coi như thay ta phụ thân tẫn một tận hiếu tâm. Hảo, vậy ngươi đi thôi, tiểu tâm một ít, không cần thương tới rồi chính mình. Thấy nàng kiên trì, ý đức trưởng công chúa không cần phải nhiều lời nữa. Đúng vậy. Hứa kỳ cùng khúc ma ma lui ra ngoài, ý đức trưởng công chúa ý cười phai nhạt, giao nhi, ta làm ngươi bố trí sự tình như thế nào. Ta đã làm ám ảnh vệ âm thầm bố trí, chờ đến 49 ngày sau Thái Thượng Hoàng Hạ Táng. nhất định làm sự tình vạn vô nhất thất. Hảo, bọn họ phu thê hai người sinh thời không có thể bên nhau lâu dài, sau khi chết liền cùng nhau hôn mê ngầm đi. Mục vân giao gật gật đầu, ân, ta nhất định đem chuyện này làm thỏa đáng, chỉ là hoàng thượng bên kia, thật sự không nói cho hắn sao. Không cần, chờ ngươi xong xuôi lúc sau, khiến cho chuyện này trở thành vĩnh viên bí mật đi. Đúng vậy. Phong án nội, hứa kỳ chỉ huy thị nữ đem các mẫu thức ăn đoan đến vinh hoa cư. Đãi nàng đi ra phòng ăn, hứa yên hàn không khỏi nhăn mày, nhìn về phía một bên khúc ma mama, mama, vị này hứa tiểu thư khi nào trở về. Hôm nay vừa đến kinh đô, liên tới trưởng công chúa nơi này thỉnh an. Hứa yên hàn nhíu nhíu mày tâm, nàng tuổi so giao nhi còn lớn hơn một chút, hiện giờ cũng nên nghỉ hôn đi. Khúc ma ma mỉm cười gật đầu, là, trưởng công chúa cũng hỏi qua, còn nói chờ quốc tàng qua cho nàng làm chủ tứ hôn, nhưng hứa tiểu thư thoái thác. Hứa yên hàn đem cuối cùng giống nhau tiểu thái thịnh đến mâm ánh mắt nhiều chút ngưng trọng vị này hứa tiểu thư trước kia tựa hồ là vừa ý ninh quân việt bất quá quân việt cùng vân giao hôn sự định ra tới lúc sau nàng liền đã không có tin tức hiện tại đột nhiên lại đây tổng làm nàng nhịn không được lo lắng khúc ma ma làm người âm thầm thăm dò vị này hứa tiểu thư tâm ý đi thoái thác mẫu thân tứ hôn không nói được là có muốn gả người trong lòng nàng phải vì giao nhi thiết một đạo tạp Đem Việt Vương bên người hâm mộ giả chắn một chán, nếu là vị này Hứa tiểu thư không có tâm tư khác còn chưa tính, nếu là có, vậy thực xin lỗi, tứ hôn thánh chỉ nhất hạ, cũng không phải là nàng có nghĩa gả vấn đề. Đúng vậy, Khúc Ma Ma vội vàng đồng ý, đã trải qua nhiều như vậy, phu nhân thủ đoạn rốt cuộc trưởng thành lên, hy vọng vị kia Hứa tiểu thư không có mặt khác tâm tư, bằng không, có hại vẫn là nàng chính mình. Hơn một tháng lúc sau, hoàng thượng tang lễ đã mãn chín ngày. Mênh Ngông cuộn cuộn đưa ma đội ngũ từ Hoàng Cung xuất phát, một đường Mênh Ngông cuộn cuộn chạy tới Hoàng Lăng. Ba cánh quỷ gối đường phố Hai Sườn, quỳ sắt đất khóc giống không ngừng, có chút ba cánh thậm chí bởi vì quá mức bi thống khóc đến ngất qua đi. Thuận Thiên Phủ sai dịch vội chân không chắn đất, xem đến bên này xem không được bên kia. Ninh Quân Du một thân Long Bảo, trên người để tang, cùng Việt Vương một tả một hưu đỡ cao lớn đế Vương quan Tài, đi bộ chạy tới Hoàng Lăng. mục vân giao đứng ở hoàng hậu mẫn phương hoa bên người nhìn mãn thiên phi vũ màu trắng tiền liền giấy nghe bên thai rung trời vang tiếng khóc trong mắt nước mắt chảy xuống đế vương quan tài bị đưa vào hoàng lăng đủ loại quan lại quỳ xuống đất khóc giống ở hoàng lăng phong kín thời điểm bọn quan viên đã khóc đến giọng nói ách nói không ra lời nhưng bọn họ lại không có rời đi vẫn luôn qua hơn hai canh giờ đưa ma mọi người mới dần dần tan hết sắc trời dần dần hắt ấu, hoàng lăng một mảnh yên tĩnh Đóng giữ hoàng lăng các hộ vệ cẩn trọng, cho dù là chung quanh chỉ có gào thét lui tới tiếng gió, như cũ tinh thần đề phòng thủ vệ đế vương lăng tẩm an bình. Hoang vắng không người đông lăng trên núi, đột nhiên có cây đốt sáng lên, nương ánh lửa, lộ ra một vân dao cùng Việt vương mang theo mệt mỏi khuôn mặt. Không bao lâu, vệ một đột nhiên xuất hiện, chủ tử, đều đã chuẩn bị tốt. Một vân dao gật gật đầu, quay đầu lo lắng nhìn về phía Việt vương, tứ ra. Việt vương khỏe môi khẽ nhúc ních, trầm mặc sau một lát, rốt cuộc gật gật đầu, động thủ đi. Ám ảnh vệ nhanh chóng tiến lên, đối với trên vách núi đá cơ quan dùng sức, đem một khối thúc khởi san bằng đá núi lẩy ra, lộ ra xây dựng tốt cao lớn mộ thất. Ở mộ thất mở ra nháy mắt, Việt vương gắt gao mà cầm một vân dao tay, lực đạo đại làm nhân thủ chỉ sinh đau. Một vân dao cắn cắn môi, trong lòng tư vị áp lực đến cực điểm, ở Thái Thượng Hoàng sau khi qua đời. Bà ngoại liền đem nàng kêu qua đi, làm nàng phân phò ám ảnh vệ đem Thái Thượng Hoàng sát chết trộm ra tới. Mới vừa nghe được lời này, nàng cơ hồ có chút không thể tin được chính mình lỗ thai, thẳng đến bà ngoại kỹ càng tỉ mỉ giải thích, nàng mới biết được đây là Thái Thượng Hoàng chính mình ý tứ, hắn không nghĩ bị mai táng ở lạnh băng hoàng Lăng bên trong, chỉ nghĩ sau khi chết bảo hộ chính mình ấy nấy cả đời thế tử. Việt Vương nắm một vân dao tay đi vào mộ thất, nói nơi này là mộ thất, Nhưng nơi này kiến tạo cùng cung điện vô dị, từng đạo trường minh đang bị bật lửa, chiếu sáng lên bốn phía giường cột chạm trổ, ai cũng sẽ không nghĩ đến, ở đông lăng sơn giữa sườn núi chỗ, thế nhưng ẩn tàng rồi như vậy vừa ra mộ thất, mai táng thái thượng hoàng một tiếng yêu nhất nữ tử. Một vân dao chấn động nhìn bốn phía, cuối cùng đem tầm mắt rừng ở trung ương nhất bảy biện phượng văn quan tài thượng, đó là tiên hoàng hậu cũng chính là Việt vương mẹ đẻ quan tài. tám 680 từ không muốn tai kiến. Ám ảnh vệ đã nâng mặt khác một bộ quan tài đi đến, đem này cẩn thận phóng tới phượng văn quan tài bên cạnh, rồi sau đó chậm rãi lui đi ra ngoài, canh giữ ở mộ thất cửa. Hoàng lăng trung rộng lớn quan tài ăn mặc kiểu Trung Quốc chỉ là thái thượng Hoàng lăng mặc Long Bảo, mà này phó tiểu quan tài mới là hắn chân thân. Mục vân giao theo Việt vương đi ra phía trước, cùng quỳ gối hai phút quan tài phía trước, thật sâu mà túi đầu hành lễ. Áp lực tiếng khóc truyền đến, mục vân giao nhìn Việt vương run nhẹ nhẹ bả vai. Chỉ cảm thấy trong lòng áp lực Khó chịu tới rồi cực điểm Một hồi lâu Việt vương mới ngẩng đầu lên Trải qua 49 ngày giữ đạo hiếu khóc tang, Hắn so từ trước gầy ốm rất nhiều Trên mặt ngũ quan hình dáng càng thêm rõ ràng Đáy mắt thanh hác Ủ rũ khó có thể che lấp Ta từ sinh ra bắt đầu Liền sinh hoạt ở lãnh cung bên trong Tiểu một chút thời điểm Không rõ vì cái gì ta không thể bước ra Cái kia vương bước sơn, Còn lặp lại dò hỏi thành công công Ngoài cung rốt cuộc có cái gì, cho rằng người khác cũng là cùng ta giống nhau. Việt vương thanh âm khàn khàn, là một vân giao nghe phá lệ đau lòng, lại không có ra tiếng đánh gậy hắn nói. Sau lại trưởng thành, bị vài lần khi dễ, biết lãnh cung rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, cũng liền không nghĩ đi ra ngoài. Thành công công sẽ cầm một bộ bức họa, nói cho ta, đó là mẫu thân của ta, là đại lịch triều tôn quý nhất nữ nhân, là nhất quốc tri mẫu hoàng hậu. Tuy rằng chỉ là một bộ bức họa, ta lại cảm thấy đó là thế gian nhất ôn nhu nữ tử. Sau lại, lăng vương xâm nhập lãnh cung, đem bức họa hủy diệt rồi, ta khi đánh vỡ đầu của hắn, sau đó bị phạt quỷ gối lãnh cung trong sân ba ngày. Lúc sau, tuy rằng mặt ngoài hết thể như thường, nhưng âm thầm sinh hoạt lại càng thêm gian nan, ta cũng là như vậy dần dần thay đổi tính tình. Một vân dao nắm lấy Việt vương tay, không tiếng động cấp hắn duy trì. Việt vương thật sâu mà thở dốc một ngụm, phảng phất như vậy có thể đem trong lòng đau xót áp xuống đi. Chờ lớn lên hiểu chuyện, ta từ người khác trong miệng biết được, mẫu thân của ta độc sát phụ hoàng mười tên thành niên hoàng tử, còn giết rất nhiều phi tần. Vì chính là vì ta thanh trừ con đường, mà nàng cũng không phải đại lịch triều tôn quý nhất nữ nhân, nàng trở thành mọi người trong miệng tội nhân, như hại con vua hung thủ, thân là hoàng hậu, sau khi chết lại không có lễ tang, thậm chí. không được thiết bài vị tế điện không được táng nhập hoàng lăng tứ gia việt vương quanh thân hơi thở quá mức bi thương trầm trọng làm một vân giao không biết nên như thế nào mở miệng an ủi giao nhi ngươi biết không ta chưa bao giờ gặp qua mẫu thân nhưng nhìn kia phó bức họa ta liền trực giác nàng không phải loại người như vậy ta tin tưởng nàng không phải là mưu hại con vua hung thủ ta muốn điều tra rõ chân tướng ta muốn còn nàng một cái trong sạch Lại dễ rùa ở hoàng cung bên trong vô năng vô lực, sau lại tới rồi Việt Tây, tuy rằng nhận hết khổ sở, nhưng là có này phân tín niệm chống đỡ, ta đều có thể chịu đựng xuống dưới. Thẳng đến sau lại từ phụ hoàng trong miệng biết được chân tướng. Việt vương chỉ là dăm ba câu tự thuật, nhưng này phân dạy vò từ hắn hiểu chuyện khởi liền cùng với hắn, mãi cho đến hiện tại hắn 23 tuổi. Từ ra, có thể ở chỗ này điên giấc, đối hoàng hậu nương nương tới nói. Tháng qua chen chúc Hoàng Lăng gấp trăm lần. Một vân giao không biết năm đó phát sinh quá cái gì, nhưng nhìn đến này chỗ tỉ mỉ bố trí mộ thất, nghe được Hoàng thượng sau khi chết không vào Hoàng Lăng, chỉ thủ vi Hoàng hậu tâm ý, hai người cảm tình có thể thấy được một chút, đối với bọn họ tới giảng, nơi này lưỡng lương bên nhau, mới là bọn họ lớn nhất hạnh phúc. Việt vương gật gật đầu, trước kia ta cũng không rõ, thẳng đến gặp được ngươi, thích người, mới hiểu đến cảm tình đáng quý, vân giao. Chúng ta phải hảo hảo mà, tuyệt đối không cần dẫm vào phụ hoàng cùng mẫu hậu vết xe đổ. Tuy rằng sau khi chết có thể làm bạn, nhưng sinh thời đâu, không thể bên nhau cha tấn là bọn họ vĩnh viễn vô pháp đền bù tiết mới Thứ ra, chúng ta sẽ không như thế. Hai người trầm mặc quỳ một lát, rồi sau đó tiến lên lại lần nữa hành lễ, lại dâng hương tế bái xong, lúc này mới chậm rãi rời khỏi mộ thất. Trầm trọng cục đá muôn bị phong thượng, trên núi một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Một vân dao nhìn về phía một bên vệ một, nhưng có biện pháp đem nơi này hoàn toàn phong kín. Hồi bẩm chủ tử, nay chỗ cơ quan chính là tiền nhiệm ám ảnh vệ thiết kế, chỉ cần đem cơ quan hủy diệt, liền lại không người có thể mở ra mộ thất. Vậy đem cơ quan hủy diệt đi, nơi này cũng không hề yêu cầu người ngoài quấy rầy. Đúng vậy. Việt vương cùng một vân dao cầm tay hạ sơn, đi đến chân núi địa phương, nghe được trên núi chuyển đến ẩm vang một đạo cơ quan bị hủy châm đục. lúc sau liền lại vô động tĩnh. Việt vương dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua, một lần nữa nắm chặt một vân giao tay, giao nhi, đi thôi. ân. Một đoạn này đế vương cùng hoàng hậu chi gian bí ẩn, như vậy bạn cơ quan bị hủy mà hôn mê ngẩm. Hai người về tới Việt vương phủ, đã là sau nửa đêm. Một vân giao làm ám ảnh vệ phái người tiến đến thông chi ý đức trưởng công chúa sự tình làm thỏa đáng, rồi sau đó đơn giản rửa mặt trải đầu một chút. Nằm ở trên giường không bao lâu liền nặng nghề đã ngủ. Mấy ngày liền tới bận rộn kết thúc, hai người vẫn luôn ngủ tới rồi thái dương cao khởi mới tỉnh lại. Một giấc này ngủ đến thời gian có chút trường, một vân giao tỉnh lại thời điểm liền cảm giác đầu có chút hôn hôn trầm trầm, Một hồi lâu mới thanh tỉnh lại, mới vừa mở to mắt, liền nhìn đến Việt Vương nằm nghiêng ở nàng bên cạnh, chính một tay chống đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn nàng, cũng không biết nhìn bao lâu. Giao nhi, ngươi tỉnh. Thứ ra, ngươi tỉnh như thế nào cũng không gọi ta mấy ngày nay mẹ muốn chết rồi xem ngươi ngủ ngon lành như thế nào nhẫn tâm xảo ngươi cẩm lan cùng cẩm xảo nghe được trong phòng có động tĩnh nhẹ giọng go go môn vương gia vương phi bọn nô tỷ khả năng tiến vào Mục vân dao nhìn nhìn cửa sổ chiếu vào dương quang gò má hơi hơi mang theo một mạt hồng nhạt vào đi cẩm lan cùng cẩm xảo trên mặt mỉm cười giúp đỡ mục vân dao rửa mặt trải đầu xong đổi hảo quần áo Mở miệng nói, Vương ra, Vương phi, cơm trưa đã chuẩn bị tốt, cần phải làm phòng ăn đưa lại đây. Cơm trưa. Mục vân giao chấp trước mắt, nàng vẫn là lần đầu tiên khởi như vậy vãn. Việt Vương xem nàng ngơ ngác bộ dáng, trong lòng không khỏi nhu ra, tiến lên giúp nàng đem bên thai một sợi toái phát nhấp đến như sau, lại nhẹ nhàng mà xoa xoa nàng mang tiểu xảo chân trâu mặt trang sức vành hay. Ôn nu nói, làm người chuyển thiện, lúc sau ta tiến cung đi thăm một chút hoàng thượng. Người đi hoàng cô cô bên kia, hảo hảo bồi một bồi nàng lão nhân ra. Hảo, vừa mới đã trải qua một hồi bi thống đến cực điểm tăng lễ, hai người trong lòng bi thương cùng trầm trọng còn ở, bởi vậy đều không có cái gì ăn uống, rồi lại không hẹn mà cùng cưỡng bách chính mình ăn một chút gì, lúc này mới từng người tách ra đi vội chính mình sự tình. Một vân dao vừa mới ngồi trên xe ngựa, liền nghe được bên ngoài có tiếng khóc truyền đến, không khỏi nhíu như mày. Làm sao vậy? Cẩm lan vội vàng đi xuống xem xét, không bao lâu phản hồi tới, sắc mặt có chút trần trờ, tiểu thư, vừa mới khóc đến là tấn vương phủ một người thị nữ, nói là muốn thỉnh tiểu thư đi thiên lao gặp một lần tấn vương điện hạ. Một cái thị nữ có thể biết được thiên lao chung sự tình, hình bộ nên hảo hảo rửa sạch một chút, đem nàng giao cho thuận thiên phủ đi, làm thẩm đại nhân hảo hảo mà thẩm nhất thẩm. Một vân giao thần sắc đạm mạc, ninh quân tấn hiện giờ kết cục. Quá vạng những cái đó cũng đủ để thanh toán xong, nàng một chút đều không nghĩ tái kiến người này. Đúng vậy. Chương 685 trùng hợp vẫn là dụng tâm kín đáo. Theo quốc tang kết thúc, phản phất vì qua đi trầm trọng bi thương họa thượng một cái câu điểm, tuy rằng hồi tưởng lên như cũ cảm thấy áp lực khó chịu, nhưng lại sẽ không lại như phía trước đắm chìm trong đó khi như vậy tê tâm liệt phế. Một vân giao không có đem tấn vương thị nữ tiến đến cầu kiến sự tình để ở trong lòng. Mặc dù là hoàng thượng vì thanh danh đối xử tử tế huynh đệ, không đem hắn thế nào, bằng hắn hiện tại tàn phế thân thể cùng hoàn toàn bị cướp đoạt quyền lợi, cũng làm không ra sự tình gì tới. Đi vào thấm phương viên, một vân giao lại gặp được hứa kỳ, lúc này, nàng chính bồi ý đức trưởng công chúa ở vườn trung tàn bộ, ý cười sán lạ, thái độ thân mật, hống đến trưởng công chúa rất là vui vẻ, thấy như vậy một màn, nàng hơi hơi dơ dơ lên khỏe môi, trong ánh mắt hơi hơi xẹt qua một mạt thâm ý. Giao nhi gặp qua bà ngoại. Mau lại đây, vừa mới hứa kỷ còn ở khen ngươi dưỡng này vài cọng hoa trà, thật là một cái tái một cái diễm lệ, làm người nhìn yêu thích không buông tay. Mục vân giao khỏe môi mang cười, hứa tiểu thư nếu thích, chờ lát nữa đi thời điểm, làm cẩm xảo mang theo đi nhà ấm trồng hoa chung chọn lựa một gốc cây mang lên, thấm vương trong vườn nhất không thiếu chính là đẹp hoa cỏ. Hứa kỷ có vẻ rất là cao hứng, vẫn chưa chối tử, đa tạ vương phi. Một vân dao nhìn thoáng qua bốn phía, mẫu thân đâu, như thế nào không có bồi bà ngoại cùng nhau ngắm hoa. Người mẫu thân không cẩn thận vạn bị thương chân, hiện giờ đang ở trong phòng nghỉ ngơi đâu. Một vân dao trong lòng căng thẳng, như thế nào em đẹp vô duyên vô cớ vạn bị thương chân. Hôm nay sáng sớm thời điểm, nàng giúp ngươi chăm sóc kia cây mẫu đơn ngụy tím, đi đường thời điểm không cẩn thận trượt chân, bọn thị nữ không ở bên người, may mắn hứa phỉ đi ngang qua, đem ngươi mẫu thân tặng trở về. ý đức trưởng công chúa ngữ khí bình tĩnh mà nhu hòa rồi lại phản phất ở tự thuật một kiện bình thường việc nhỏ làm người phân không rõ bên trong rốt cuộc bao hàm cái gì cảm xúc một vân dao trên mặt lo lắng chi sắc càng đậm cũng không biết có nghiêm trọng không bà ngoại làm hứa tiểu thư bồi ngại ở chỗ này chuyển vừa chuyển ta đi nhìn một cái mẫu thân ân đi thôi một vân dao xoay người lại hướng hứa yên hàn trong sân đi đến trên mặt thần sắc trợt trầm xuống dưới bích ngưng cư nội Vừa yên hàng chính rửa vào giường nệm thượng, ánh mắt ngơ ngác đánh giá bản thượng ngọc bội, thần sắc có vẻ có chút chỗ trống, không biết suy nghĩ cái gì, nghe được một vân giao tiếng bước chân, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trên mặt lập tức mang lên vui mừng, giao nhi, người đã đến đến rồi. Một vân giao bước nhanh tiến lên, nhìn đến nàng bình đặt ở giường nệm thượng một chân, vội vàng tiến lên xốc lên và táo xem xét, Mẫu thân, ta nghe nói ngươi vận bị thương chân, rốt cuộc sao lại thế này. không có gì, kêu mẫu đơn vừa mới tới quá thủy, trên mặt đất đá cội tàn lưu một ít vết nước, không cẩn thận mới trước chân, đã làm tư cầm giúp ta bôi lên thuốc mỡ xoa bóc quá, hiện giờ trừ bỏ có chút sưng đỏ, đã không có gì đáng ngại. Một vân Dao cẩn thận kiểm tra rồi một lần, phát hiện tình huống đúng như hứa yên Hàn theo như lời, lúc này mới buông một lòng, mới vừa rồi thấy mẫu thân ngơ ngác, không biết suy nghĩ cái gì. Hứa yên hàng trần chờ một lát, Ý bảo mục vân giao đi xem trên bàn ngọc bội, hôm nay ta vẫn bị thương chân, là hứa đại nhân đưa ta trở về, hắn rời đi thời điểm không cẩn thận đánh rơi này khối ngọc bội, ta đang nghĩ ngợi tới nên chuẩn bị cái gì tạ lễ, thuận tiện đem ngọc bội còn trở về. Mục vân giao quan sát kỹ lương hứa yên hàn thần sắc, thấy nàng không có lộ ra cái gì khác thường chi sắc, lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, này dễ làm, ta tới giúp mâu thân chuẩn bị là được, ngài hiện tại bị thương chân. phải chú ý hảo sinh tinh dưỡng không cần nghĩ tới nghĩ lui mau chút lên giường nghỉ ngơi nhưng dùng quá ngọ thiện hứa yên hàn gật đầu dùng qua tư cầm giúp một vân dao bưng lên trung trà phu nhân lại hống còn chúa phía trước cơm chưa ngài rõ ràng nói chân đau không có ăn uống chỉ uống lên non nửa chén nấm tuyết canh mẫu thân không ăn cơm không thể được ngài tới trước trên giường nghỉ ngơi ta đến phòng bếp nhỏ cho ngài làm một chút giao nhi không cần phiền thoái chỉ cần mẫu thân ăn đến cao hứng làm ta mỗi ngày ở phòng bếp nhỏ chung bận việc đều không phiền thoái một vân dao mỉm cười nói xong xoay người đi ra ngoài tư cẩm cùng tư cờ phụng dưỡng hứa yên hàn nằm đến trên giường rồi sau đó chậm rãi lui đi ra ngoài cửa cẩm lan cùng cẩm xảo chính ngưng thần chờ thấy các nàng ra tới hạ giọng mở miệng nói tiểu thư phân phó làm hai vị tỷ tỷ đi phòng bếp nhỏ thấy nàng phu nhân nơi này bọn nô tỉ tạm thời thủ đúng vậy tư cẩm cùng tư cờ sớm coi chuẩn bị lên tiếng lúc sau bước nhanh hướng về phòng bếp nhỏ mà đi một vân dao đang nghĩ ngợi tới nên làm chút cái gì tư thư cùng tư họa thật cẩn thận đứng ở một bên tư Cẩm cùng tư cờ tiến vào thấy như vậy một màn vội vàng quỳ xuống đất nô tỳ tội đáng chết vạn lần thỉnh tiểu thư trách phạt tư thư cùng tư họa vội vàng cùng quỳ xuống đất trên mặt mang theo xấu hổ chi sắc một vân dao buông trong tay tươi mới thủy hành lấy ra khăn lụa đem đầu ngón tay thượng bọt nước trà lau sạch sẽ, thần sắc nhàn nhạt nhìn các nàng, các ngươi mấy người xưa nay thận trọng, đây cũng là ta yên tâm đem mẫu thân giao cho các ngươi chiếu cấu nguyên nhân, bất quá, hôm nay hành động, lại làm ta thập phần thất vọng. Tư cầm cùng tư cờ túi đầu không nói chuyện cãi lại. mục vân giao trầm mặc một lát, mở miệng nói, đứng lên đi, quỳ thỉnh tội không làm nên chuyện gì, đem sáng nay sự tình nói một câu, ta muốn biết, vì cái gì mẫu thân vặn thương chân thời điểm các ngươi bốn cái thế nhưng một cái đều không ở bên người nàng ngược lại là làm một ngoại nhân đem nàng đưa về tới tư cẩm cùng tư cờ không dám đứng dậy chỉ quy xuống đất hồi bẩm hồi bẩm tiểu thư buổi sáng phu nhân nghe nói hứa tiểu thư cũng ở lúc sau liền không có cùng ý đức trưởng công chúa cùng nhau dùng nữa chỉ là đơn độc chuẩn bị hai dạng điểm tâm làm tư thư đưa qua đi tư thư vội vàng đáp lời nô tỳ đưa xong điểm tâm lúc sau Vốn định mau chút trở về, nhưng gặp khúc ma ma phân phó người giúp đỡ tìm một quyển sách, liền lâm thời làm nô tỉ đi tàng thư kho, cho nên chỉ hoãn gần một canh giờ mới trở về. Tư cầm nói tiếp, tư thư không có trở về, phu nhân cũng không có để ý, thấy bên ngoài sắt trời vừa lúc, liền muốn đi ra bên ngoài đi dạo, liền làm tư họa lưu thủ bích ngưng cư, mang theo nô tỉ cùng tư cờ cùng đi vườn trung thường cảnh. Đi ngang qua mẫu đơn viên, nhớ tới tiểu thư ngài thích nguy tím. Liền tiến đến xem xét, xem hoa thợ vừa mới bồi xong thổ, tới hứng thú nói muốn giúp ngài chiếu cố, khiến cho nô tỳ đi lấy phân bón hoa, chỉ còn lại có tư cờ ở một bên thủ. Mục vân giao gật gật đầu, nhìn về phía tư cờ, vậy còn ngươi, vì cái gì cũng trên đường rời đi. Hồi bẩm tiểu thư, ý đức trưởng công chúa bên kia thấy phu nhân không có đi dùng nữa, trong lòng nhớ mong, làm người đưa tới mấy thứ phu nhân thích đồ ăn phẩm, đưa đồ ăn thị nữ đi ngang qua mẫu đơn viên. Nhìn thấy phu nhân ở, liền tiến đến đáp lời. Phu nhân liền làm nô tỳ đem đồ an phẩm tiếp nhận tới đưa về bích ngưng cư. Nô tỳ cảm thấy chỉ còn lại có phu nhân một người tại đây không ổn. Nhưng phu nhân nói nơi này khoảng cách bích ngưng cư cũng liền vài bước lộ khoảng cách. Hướng chi nơi này. Lại là thấm phương viên, sẽ không có sự tình gì. Nô tỳ liền mang theo đồ an phẩm rời đi. Lúc sau, phu nhân liền vặn bị thương chân. Một vòng khấu một vòng. Nhìn qua hết thể đều như là trùng hợp, nhưng thế gian có như vậy nhiều trùng hợp. Chương 686 vạn nhất có thai đâu. Bốn người nói xong, liền an an tĩnh tĩnh quỳ trên mặt đất, chờ một vân giao xử trí. Một vân giao trong đầu qua một lần các nàng lời nói, chỉ cảm thấy trong đó có chút quỷ dị, các ngươi đứng lên đi, mặc kệ là trùng hợp, vẫn là có người cố ý dẫn đường, ta đều không hy vọng lại có lần sau, về sau liền tính là đã xảy ra thiên đại sự tình. cũng tuyệt đối không thể làm mẫu thân một người đợi, nhớ kỹ sao lúc này đây sự tình phát sinh lúc sau các nàng liền hối hận không thôi đến bây giờ ngẫm lại đều cảm thấy lòng còn sợ hãi phu nhân lần này chỉ là không cẩn thận vặn bị thương chân nếu là lần sau gặp được thích khách đâu đến lúc đó các nàng liền thật sự muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình tiểu thư bọn nô tì nhớ kỹ tuyệt đối sẽ không lại có lần sau ân tư thư lưu lại hỗ trợ những người khác trở về đi cẩm lan cùng cẩm xảo không biết võ công các nàng thủ mẫu thân ta không yên tâm đúng vậy một vân Dao xoay người có chút thất thần thu thập nguyên liệu nấu ăn nàng ở mẫu thân bên người để lại một người ám ảnh vệ bất quá bởi vì cô ý dặn do quá không đến thời khắc nguy hiểm không được hiện thân cho nên mới làm hứa phỉ đem nàng mẫu thân tặng trở về bất quá này hết thệ thật sự chỉ là trùng hợp sao dùng non nửa cái canh giờ chuẩn bị tốt đồ ăn Hứa yên hẳn cũng tỉnh ngủ, nhìn đến một bàn thức ăn cùng một vân giao ý cười tràn đầy khuôn mặt, nhưng thật ra thật cảm thấy có điểm đói bụng, vẫn là giao nhi tay người hảo. Một vân giao phía trước ở vương phủ nội chỉ là đơn giản ăn hai khẩu, lúc này một hồi bận rộn xuống dưới, cũng cảm giác trong bụng bụng đói kêu vang, liền bồi hứa yên hàn cùng nhau dùng nữa Chỉ có mẹ con hai người ở đây, bởi vậy cũng không có tuân thủ khắc nghiệt quý củ, một bên ăn đồ vật. Một bên thường thường nói thượng hai câu lời nói thấu thú. Nói nói, hứa yên hàn liền đem câu chuyện xả tới rồi hứa phỉ trên người, giao nhi, nghe nói hứa đại nhân bị hoàng thượng điều nhiệm đến hình bộ. ân đương nhiệm từ nhị phẩm hình bộ thị lang, cũng coi như là tay cầm thực quyền một cái sai sự. Như thế khó được hứa yên hàn lên tiếng, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Mục vân giao thử tính hỏi, mẫu thân, ngài phía trước không phải cũng gặp qua vị này hứa đại nhân sao? Hắn là bà ngoại nghĩa tử, từ trở lại kinh đô, thường xuyên tới thỉnh an. Đối với hứa phỉ, dựa theo bối phận, hắn so hứa yên hàn lớn tuổi hai tuổi, vì nghĩa huynh, một vân giao muốn xưng hô hắn một tiếng cứu cứu, người này bộ mặt ôn hòa, quanh thân mang theo nồng đậm phong độ trí thức, luôn có một cổ đạm nhiên vô tranh ý vị, nàng phía trước còn nghĩ tới, bà ngoại tuyển định hắn trở thành nghĩa tử, có phải hay không cũng là nhìn chúng trên người hắn này sợi hơi thở. ân Hứa yên hàn lên tiếng, vẫn chưa nói thêm nữa lời nói, cùng một vân giao an tinh dùng nữa. Thấm phương viên trung, một vân giao vì hứa yên hàn cảm xúc lo lắng, trong hoàng cùng, Việt vương cũng là từng trận bất đắc dĩ. Hoàng thượng, phía trước ta liền cùng ngài nói qua, ta vô tâm triều chính, chỉ nghĩ thủ vân giao sinh hoạt, ngài phía trước cũng đáp ứng hảo hảo mà, như thế nào đột nhiên liền thay đổi quẻ. Việt vương có chút bất đắc dĩ, hắn hôm nay tiếng cùng. Gần nhất là vẫn an một chút hoàng thượng, khuyên hắn không cần thương tâm quá mức, đệ nhị chính là trước tiên chào hỏi một cái, hắn chuẩn bị vào ngày mai chiều hội thượng, đem một vân giao phía trước để qua nộp lên nghe vân phưởng cùng không tiện lâu sự tình viết thành sổ con đưa lên, nhưng không nghĩ tới, hoàng thượng nghe được lúc sau lập tức xuất ruột. Ninh quân du an mặc đế vương thường phục, bên người đứng ngưng thần nín thở từ lạc, hắn sát mặt uy nghiêm, nghe được Việt vương nói lúc sau. Phất tay ý bảo từ lạp mang theo các cung nhân lui xuống đi. Chờ đại điện nhóm đóng lại, Ninh Quân Du lập tức đứng dậy, hoạt động một chút phê duyệt tấu trương mà cứng đờ thân thể, nói chuyện thái độ phá lệ tùy ý. Tứ đệ, ngươi nhìn một cái, từ đêm qua bắt đầu, ta liền cùng này đó sổ con bốn mắt nhìn nhau. Đến bây giờ, ta đôi mắt hồng so con thỏ còn lợi hại, tấu trương như cũ vô cùng tận cũng. Ta biết ngươi vô tâm triều chính, nhưng trước mắt, ngươi thân là ta huynh đệ. Tuyệt đối không thể hiện tại liền rời đi. Nhìn đến ninh Quân Du vừa nói, một bên nhấc lên và táo ngồi xuống bậc thang chỗ, đôi tay chống phía sau mặt đất, một bộ mệt muốn chết rồi bộ dáng. Việt Vương có chút giở khóc giở cười, thần sắc dần dần mà thả lỏng, "Nhị ca, ngươi hiện tại chính là đế vương, như thế nào có thể như thế lôi thôi lết thiết? Ai cũng không có quy định đế vương nhất định phải ngồi nghiêm chỉnh a." Còn nữa nói, người ta là huynh đệ, nếu là ở ngươi trước mặt" ta đều không thể lộ ra thật tình, cái này đế vương đương đến cũng quá khổ chút. Tứ đệ, ngươi còn không có trả lời ta đâu, ở kinh đô giúp ta một thời gian đi, chờ ta triều chính hoàn toàn củng cố, ta nhất định không hề cường lưu ngươi. Việt vương có chút trần chờ, ta cùng giao nhi nói tốt, muốn đi Nam Hải nhìn một cái. Ninh quân du liên tục lắc đầu, này Nam Hải không phải không thể đi, mà là không thể hiện tại đi. Tứ đệ, ngươi ngẫm lại, phu hoàng làm giữ đạo hiếu ba tháng, ít nhất này 3 tháng ngươi là không thể rời đi chờ giữ đạo hiếu kết thúc đã là tháng 7, chờ các ngươi đổi tới nam hải không nói được đều phải 9 tháng ngươi cùng tứ đệ mội thành thân có phải hay không muốn mau trong có một cái con nối roi nay vạn nhất tứ đệ mội hiện tại đã hoài thượng hoặc là ở trên đường khu khu tóm lại một đường sóc này như thế nào đều là không tốt việt vương trên mặt trần chờ chi sắc càng đậm nghiêm túc suy nghĩ sau một lát ngữ khí lược hiện hoài nghi nói Nhị ca, ta như thế nào cảm thấy ngươi là muốn dùng loại này phương pháp làm ta lưu lại đâu? Quốc tang trong lúc không thể mua vui, hắn cùng vân giao tự nhiên là không có cùng phòng. Hoàng thượng lời này rõ ràng khi ở cưỡng từ luật lý. Ta nói chính là tình hình thực tế, tứ đệ ngươi đem người đều tưởng hỏng rồi, nhị ca ta là hạ người như vậy sao? Vậy được rồi, quá một đoạn thời gian lại nói. Việt vương trên mặt cố mà làm đáp ứng xuống dưới, trong lòng lại mang theo ý cười. Kỳ thật liền tính không có tàu xe mệt nhọc, sóc này cái này lý do, chỉ dựa vào hắn cùng Ninh Quân Du chi gian huynh đệ chi tình, chỉ cần đối phương đã mở miệng, hắn cũng nhất định sẽ lưu lại, bồi hắn vượt qua này đoạn nhất không an ổn thời điểm. Ninh Quân Du ánh mắt sáng ngời, trong lòng hoan hô một tiếng, hảo, vậy thật tốt quá, đúng rồi tứ đệ, kinh vệ quân vẫn là trước từ ngươi tới trường quảng, Bắc cương đặc phái viên đã ở phía trước tới trên đường, ít ngày nữa liền phải đến kinh đô. Ta tổng cảm thấy Bắc Cương mục đích không đơn thuần. Này đó thời gian, Kinh Đô muốn tăng mạnh phòng bị, phòng ngừa có người âm thầm tác loạn. Là, thỉnh nhị ca yên tâm, ta nhất định thủ vệ Hảo Kinh Đô. Hảo, mặt khác, ta muốn cho Ninh quân Lăng cùng Ninh quân tấn tiến đến thủ vệ Hoàng Lăng, làm cho bọn họ hai người ở phụ hoàng trước mặt Hảo Hảo mà bồi tội. Nghĩ đến phía trước phụ hoàng thương tâm hộc máu bộ dáng, Ninh quân du liền cảm giác tâm như đao cắt. Việt Vương gật gật đầu. Trong lòng đối bọn họ không có một chút ít hảo cảm, nếu không phải này hai người, phụ hoàng thân thể cũng sẽ không rách nát như vậy mau nhị ca như vậy xử trí, thật sự là quá mức tiện nghi bọn họ. Yên tâm, thủ hoàng lăng chỉ là bước đầu tiên, không dùng được bao lâu, tứ đệ liền biết ta như vậy an bài dụng ý. Ninh quân du lãnh khóc dơ dơ lên khỏe môi, trong mắt xẹt qua đạo đạo lênh quang, này hai người hành vi phạm tội có thể nói là khánh trúc nan thư, hắn không thể trực tiếp muốn bọn họ mệnh. Nhưng gián tiếp biện pháp có rất nhiều, liền tỉ như, hắn không chính mình động thủ, nhưng kia hai người giết hại lẫn nhau đâu. Kia đã chết liền cùng hắn không có một chút ít quan hệ. Chương 687 Việt Vương Hoành Đao đoạt Ái Việt Vương trở lại vương phủ, vừa vào cửa liền nhìn đến một vân dao nhìn một khối ngọc bội, tâm sự nặng nề bộ dáng Kia ngọc bội điêu khắc thế nhưng là phong lan tiên hạc văn, ngọc chất thông thấu, vừa thấy đó là khó được thượng phẩm. Chỉ là như vậy đồ án hoa văn rõ ràng là nam tử đeo. Giao nhi, này khối ngọc bội là ngươi mua tặng cho ta. Một vân giao phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Việt Vương ánh mắt hơi hơi vừa động. Tứ ra, này ngọc bội là hứa phỉ đem hôm nay phát sinh ở thấm phương viên trung sự tình nói một lần. Một vân giao trong lòng lo lắng càng đậm, chỉ cảm thấy đau đầu lợi hại. Giao nhi, đưa phân tạ lễ qua đi là được, ngươi nếu thật sự muốn hiểu biết kia hứa phỉ mục đích. là vương phủ hoặc là ám ảnh vệ đi cha, tổng có thể cha ra dấu vết để lại, hà tất chính mình ở chỗ này khó xử. Việt vương có chút khó hiểu. Sự tình một khi liên lụy đến hứa yên hàn, một vân giao thường thường sẽ tự loạn đầu trận tuyến. Một vân giao thở dài một tiếng, khác ta nhưng thật ra không sợ, ta lo lắng mâu thân đối cái kia hứa phỉ cảm quan không tồi. Hôm nay, nàng đề ra rất nhiều lần mà hứa phỉ lại là cái thời trẻ tăng thê người. Hứa phỉ. Nghĩ đến người kia, Việt vương giữa mày vừa nhíu, giao nhi, theo ta được biết, hứa phỉ tựa hồ rất coi trọng hắn vong thê, cũng chính là hứa kỳ mẹ đẻ, ở nàng qua đời lúc sau nhiều năm chưa từng khác cưới nàng người, lại còn có viết quá không ít thơ từ phúng viếng với nàng. Bất quá, mẫu thân đối phụ thân tình cảm thâm hậu, như thế nào sẽ đột nhiên đối một người khác tâm sinh hảo cảm. Ngắn ngủn thời gian trong vòng, muốn nói hứa yên hàn thích hứa phỉ, kia hoàn toàn là thiền phương dạ đảm. giao nhi chính là quan tâm sẽ bị loạn ta tính nhìn nhìn lại đi hơn nữa ta tổng cảm thấy hứa phỉ xuất hiện quá mức trùng hợp một ít ta đã làm người đi dò hỏi khúc ma nếu là trùng hợp cũng liền thôi nếu là có người âm thầm tính kế một vân giao trong lòng xẹt qua một mạt lạnh lẽo mẫu thân chính là nàng lịch lân nhằm vào nàng chính mình không quan hệ nếu là nhằm vào nàng mẫu thân vậy đừng trách nàng không khách khí việt vương nhẹ nhàng mà xoa xoa nàng sợi tóc Rõ ràng nàng khúc mắt nơi, vẫn chưa ra tiếng khuyên bảo. Một vân giao phân phó tư cầm chuẩn bị tốt tạ lễ, tình cả ngọc đội cùng nhau đưa đi hứa phủ. Thứ ra, ngươi hôm nay vào cùng, hoàng thượng như thế nào? Vội vàng xử lý triều chính, trong khoảng thời gian này chính vụ chống chất, hoàng thượng chỉ sợ phải hảo hảo mà bận rộn một trận. Vội một ít cũng hảo. Công việc lưu bù lên, cũng liền không có thời gian đông tưởng tây tưởng. ân giao nhi. Chúng ta chỉ sợ muốn ở kinh đô nhiều lưu lại một đoạn thời gian, Hoàng thượng vừa mới đăng cơ, hiện tại mọi việc không xong, hơn nữa Bắc Cương mục đích không rõ, lần thứ hai phái sứ giả lại ở tới trên đường, ta nghĩ giúp Hoàng thượng xử lý xong những việc này, chúng ta lại rời đi. Thấy Việt vương mặt mang ấy náy chi sắc, một vân giao không khỏi cười khai, vốn dĩ liền không nghị cấp rời đi, bà ngoại hiện tại thân thể không tốt, mẫu thân cũng vẫn bị thương chân, hơn nữa ba tháng giữ đạo hiếu chi kỳ chưa quá, tứ ra không cần xuất ruột. Bọn họ còn có dài dòng tuổi già có thể vượt qua, hà tất tranh trước mắt phân khắc, đã quyết tâm từ bỏ quyền thế, chỉ hai người làm bạn, kia từ từ tới là được. Ân, Việt Vương nhìn đến một vân giao dơ lên khỏe môi, tâm thần cũng đi theo thả lỏng lại. Khó được hai người đơn độc ở chung, trong lúc nhất thời cho dù là cái gì đều không làm, chỉ cho nhau nhìn liền cảm thấy cảm thấy mỹ mãn. Sắc trời sắc hắc, Một vân giao chính lật xem nghe vân phường cùng không tiện lâu sổ sách, vu hàng đi vào thư phòng hồi bẩm, vương gia, vương phi, bên ngoài có thị vệ tiến đến cầu kiến, nói là Ninh quân tấn muốn gặp một lần vương phi. Đang ở châm trước từ ngữ viết tấu trương Việt vương chợt ngẩng đầu lên, Ninh quân tấn, hắn không phải ở thiên lao. Giữa trưa thời gian hoàng thượng hạ chỉ người, đem Ninh quân lăng cùng Ninh quân tấn phế chuốt hoàng gia thân phận, biếm vì thứ dân, thả mệnh hai người tức khắc khởi tiến đến đóng giữ hoàng lăng. Hiện giờ đang muốn xuất phát, nhưng Ninh Quân Tấn ẩm ý lợi hại, một hai phải gặp một lần Vương Phi không thể. Sai dịch nhóm sợ hắn trong miệng nói đối Vương Phi thanh danh bất lợi, bởi vậy liền phái người tiến đến cầu kiến. Việt Vương giữa mày vừa nhíu, hắn nói gì đó. Vũ hàng mặt mang chân chờ, tựa hồ không biết nên như thế nào mở miệng. Việt Vương trong mắt lạnh lẽo chật lóe, giảng. la, Ninh Quân Tấn nói, kiếp này không thể cưới Vương Phi làm vợ, hứa nàng sóng vai đi trước. là hắn lớn nhất tiếng đối. Nếu có cơ hội nhất định đái vương phi như châu như bảo, phùng nàng ở trên tay, đặt ở trái tim, cuộc đời này tâm duyệt, một đời không phụ vu hàng nói xong, thật sâu mà cúi đầu, cảm thụ được Việt vương nháy mắt buộc phát ra tới tức giận, trong lòng sinh sôi đánh cái ve sầu mùa đông, nói ra lời này, tấn vương đây là ngại chính mình chết không đủ mau sao. Một vân dao đầu ngón tay run lên, trong tay méo trang giấy bị nàng xé rách, phát ra một tiếng giòn vang, Đời trước, hắn cũng nói qua nói như vậy, cuộc đời này tâm duyệt, một đời không phụ, chỉ là ở ngày thứ hai, liền đem nàng đưa đến Việt vương phủ, lúc sau liền tàn nhẫn tinh kế nàng tánh mạng. Chẳng lẽ nói, hắn đây là nhớ tới cái gì? Việt vương vội vàng quay đầu xem qua đi, nhìn đến nàng thần sắc chi gian ngẩn ngơ, phất tay ý bảo vu hàng lui ra, giao nhi, ngươi làm sao vậy? Không cần nghe hắn hổ ngôn loạn ngữ. Mục vân giao gật gật đầu. thần sắc chậm rãi khôi phục như thường, thứ ra, thiên lao bên trong người không phải nói hắn đã sớm điên rồi sao. Nếu là nói bậy nói bạ, tự nhiên không cần để ở trong lòng, nếu là sợ hắn nói lung tung, trực tiếp làm người đổ miệng mang ra kinh đô là được, chờ tới rồi hoàng lăng, hắn muốn nói cái gì, chỉ sợ đều không có người nghe xong. Hảo thấy một vân giao không có đi gặp ninh quân tấn ý tứ, Việt Vương nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy đi đến ngoài cửa, đối với vu hàng hạ lệnh, Nói cho áp giải ninh quân tấn sai dịch, hắn nếu là hầu ngôn loạn ngữ, trực tiếp đổ miệng trói rắn chắc mang đi ra ngoài, bôi nhọ vương phi chính là trọng tội, niệm ở trong thân thể hắn huyết mạch phân thượng, lúc này đây bổn vương bất hòa hắn so đo. Đúng vậy, ninh quân tấn ngồi ở trong xe ngựa, nghe được bên ngoài có vu hàng thanh âm, vội vàng chừng lớn đôi mắt bỏ đến xe ngựa cửa, vừa muốn xốc lên màn xe, liền nghe được ba một tiếng, roi ngựa nháy mắt đánh vào mu bàn tay thượng. Lưu lại một đạo vết máu. Vương Phi kiểu gì thân phận, tự nhiên sẽ không hạ mình tiến đến thấy một người thứ dân. Sai dịch nhóm vội vàng theo tiếng, là... là... Ninh quân tấn chỉ nghe thế câu nói, trong mắt dâng lên tới hy vọng trận tàn biến, hắn không quan tâm sốc lên màn xe, động tác điên cuồng muốn hướng ra phía ngoài bò. Sai dịch nhóm vội vàng dùng gậy gộc đem này ngăn chặn, lúc này mới đối với vu hàng bồi tội, thỉnh đại nhân thứ tội, người này đã điên rồi. Nàng vì cái gì không tới thấy ta, ngươi có hay không đem ta nói nói cho nàng, nàng nghe xong nhất định sẽ tiến đến ninh quân tấn không biết chính mình là làm sao vậy, từ hắn chân hoàn toàn đoạn rất lúc sau, hắn ban đêm nằm mơ, tổng hội mơ thấy cùng một vân giao ở chung khi cảnh tượng. Ở cảnh trong mơ, nàng khuôn mặt giống như hiện tại giống nhau kiểu mỹ như hoa, rũ mi rũ mắt chi gian tràn đầy đối hắn một mảnh tình nghĩa, hắn vui sướng với nàng khuyên tâm, hưởng thụ nàng tình yêu, hắn thật là mơ thấy. nàng còn hoài chính mình con nối dõi, hết thể tốt đẹp giống như một giấc mộng cảnh. Hắn cảm thấy đây là trời cao chú định, là ông trời ở nói cho hắn, một vân giao vốn dĩ hẳn là thuộc về hắn, là Việt vương cường đoạt người của hắn, là Việt vương hoành đao đoạt ái. Nhưng hiện tại, một vân giao lại không muốn tới gặp hắn. chương 688 ban đêm sông vào Hoàng Lăng. Ninh quân tấn kêu gọi làm áp giải hắn sai dịch nhóm sắc mặt đột biến, vội vàng chạy tiến lên đi. Tùy tay bắt lấy khăn tay, không khỏi phân trần đem hắn miệng lấp kín, với lại nhân, thỉnh ngài yên tâm, ta chờ một đường nhất định tiểu tâm coi chừng, tuyệt đối không cho này thứ dân nói bậy nói bạ tổn hại vương phi thanh danh. Vu Hằng lánh đạm gật gật đầu, ánh mắt đảo qua ninh quân tấn tràn đầy điên cuồng thần sắc, vẫn chưa nói thêm nữa cái gì, xoay người bước nhanh rời đi. Nô! Nô ninh quân tấn bị trói ném lên xe ngựa, nhìn màn xe bị rơi xuống. không cam lòng trên mặt đất văn mèo. Trong khoảng thời gian này hắn ở thiên lao bên trong bị chịu tra tấn, tuy rằng không có bị dụng hình, nhưng là hai chân đứt đoạn thống khổ, mất đi hết thẻ tra tấn, đã làm hắn hoàn toàn đã không có phía trước ôn nhuận khiêm tốn bóng dáng, nơi trốn hiện lộ ra một cổ cùng đường bí lối bi ai cùng không cam lòng. Một vân giao ở trong thư phòng xem xong rồi trong tay sổ sách, đem quyển sách sửa sang lại hảo để vào cái dương bên trong phong ấn, thần xác như cũ. phảng phất không hề có đã chịu ninh quân tấn ảnh hưởng. Tứ ra, chờ Hoàng thượng tuyển định trưởng quản Nghê Vân Phường cùng không tiện lâu người được chọn, liền có thể đem mấy thứ này giao đi qua. Cánh lăng thành cùng kinh đô bên trong Nghê Vân Phường chúng có ta thân thủ dạy dỗ ra tới học đồ, còn có đinh duyệt làm cùng y phục rực rỡ đám người. Các nàng nếu là muốn tiếp tục lưu tại Nghê Vân Phường, phải hảo hảo trọng dụng, nếu các nàng tưởng rời đi, cũng không cần ngang ngược can thiệp. Việt Vương gật gật đầu, yên tâm. Này hai nơi sản nghiệp là tâm huyết của ngươi, mặc dù là nộp lên đi lên, ta cũng sẽ không nhìn tâm huyết của ngươi bị lãng phí, đạp hư. Còn nữa nói, hiện tại này hai nơi sản nghiệp có thể nói là hai viên cây dụng tiền, hoàng thượng phân do nặng nhẹ, tuyệt đối sẽ không làm người đào dễ cây. Đại lịch triều nhìn an ổn cường thịnh, nhưng trên thực tế quốc khố cũng không tính sung túc, đặc biệt là năm trước phát sinh ven sông vỡ đê một án, cơ hồ dọn không non nửa cái quốc khố mới đưa nạn dân dàn xếp trụ. Này vẫn là có một vân giao hỗ trợ, nếu không có nàng vận dụng nghe vân phường cùng không tiện lâu trung bạc, quốc khố không xuống dưới tốc độ càng mau. Một vân giao trong lòng khẽ buông lỏng, như vậy liền hảo. Việt vương nắm tay nàng, đem người ôm trong ngực trùng, giao nhi, ngươi khổ tâm kinh doanh sản nghiệp, cứ như vậy chắp tay nhường lại, nhưng sẽ cảm thấy đáng tiếc. Một vân giao nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra một tia ý cười, muốn nói một chút đáng tiếc đều không có, kia tự nhiên là không có khả năng. Rốt cuộc này hai nơi sản nghiệp, đặc biệt là nghe vân phường, chút xuống ta quá nhiều tâm huyết, nhưng là lại không có hối hận. Ở chúng ta thành thân phía trước, thu được đến từ cánh lăng thành bá tánh hạ lễ, ta liền nghĩ vì bọn họ làm chút cái gì, nhưng một người năng lực hữu hạn, còn nữa nói, thụ chi lấy cá không bằng thụ chi lấy cá, đem nghe vân phường cùng không tiện lâu giao cho triều đình, có thể làm càng nhiều bá tánh thu lợi, này, liền tính là cho chúng ta tích phúc đi. việt vương ánh mắt nhu nhu nhìn một vân giao túi đầu ở cái chán của nàng hôn một chút lực đạo pha trọng giao nhi nghe một vân giao tự thuật hắn trong lòng không lý do dâng lên một cổ kiêu ngạo kiêu ngạo với hắn thê tử là như thế không giống người thường đồng thời lại có chút bất an sợ hãi chính mình không xứng với nàng vô pháp cùng nàng bên nhau lâu dài một vân giao xoay người vươn tay cánh tay khoanh lại việt vương cổ đem đầu của hắn kéo thấp cánh môi khẽ chạm mang theo một cổ ngọt ngào chi khí Việt vương trong lòng run lên, chỉ cảm thấy chỉnh trái tim đều phải hóa thành thủy, hắn buộc chặt cánh tay, từ thiển nhập thâm chậm rãi tăng thêm nụ hôn này, thẳng đến hai người hơi thở không xong, mới dừng lại tới, Cái chán chăm nhau, khi ngọt hơi thở ở hai người chi gian chậm rãi lưu chuyển. Một vân giao nhẹ nhàng mà chọc chọc hắn ngực, tứ ra, ngươi hôm nay buổi tối một người ngủ thư phòng đi. Nói xong, trực tiếp nhảy xuống Việt vương đầu gối, xách lên làn váy cười khẽ rời đi. Việt vương rũi tay đi bắt, chỉ bắt được một sợi nàng ống tay háo sa mỏng, không khỏi theo nàng cười ra tiếng. Mục vân giao vốn là nói vui đùa lời nói, lại không ngờ một lát sau cẩm lan tiến đến truyền lời. Vương phi, vương gia làm thành công công tới truyền lời, nói là hoàng thượng đột nhiên có việc, triệu vương gia suốt đêm vào cung, khả năng muốn ban chút trở về, làm ngài trước ngủ, không cần chờ hắn. Đã trễ thế này vào cung, chính là đã xảy ra cái gì quan trọng sự tình. Nô tỳ nghe thành công công nói một câu, hình như là nơi nào đã xảy ra nạn hạn hán, cụ thể như thế nào còn không rõ ràng lắm. Mục vân giao gật gật đầu, tân đế vừa mới đăng cơ, muốn phá lệ chú ý các nơi hướng đi, nếu là liên tiếp có thiên thai phát sinh, khó tránh khỏi sẽ bị ba cánh cho rằng bất tưởng, cũng khó trách hắn cư thế cấp đem Việt vương kêu vào trong cung, ta đã biết. Mục vân giao đổi mới rớt quần áo, rửa mặt chải đầu qua đi nằm đến trên giường. cẩm lan cùng cẩm xảo đám người đã lui xuống trong phòng phá lệ an tĩnh chỉ còn lại có một chi cô ý lưu lại ánh đến. phía trước không cho chính mình suy nghĩ nhưng hiện tại đêm khuya tính lặng nàng không tự chủ được nghĩ tới ninh quân tấn người kia cũng nhớ tới tiền sinh sao mặc dù là hắn nhớ tới dựa theo hắn hiện tại bộ dáng cũng không có cơ hội lại đối nàng sinh ra bất luận cái gì huy hiếp nhưng vạn nhất đâu nghĩ đến đây một vân dao chợt mở to mắt lanh quang chợt lóe mà qua Hôm nay Ninh Quân Tấn vừa mới đến Hoàng Lăng đi, làm vệ chín qua đi đem người giết chết quá mức thấy được, vậy lại chờ mấy ngày. Nàng vốn định mặc kệ mặc kệ, nhưng hiện tại xem ra vẫn là muốn diệt cỏ tận gốc, mặc kệ Ninh Quân Tấn có phải hay không nhớ tới có quan hệ kiếp trước ký ức, chỉ cần hắn đã chết, liền không còn có uy hiếp. Quyết định chủ ý, một vân giao trở mình, nhắm mắt lại không bao lâu liền đã ngủ. Mà lúc này, một con tuấn mã bay nhanh ở ngoài thành trên đường. Lập tức thân hình cao lớn nam tử khoác màu đen mũ tràng áo choàng, hoàn toàn che lấp khuôn mặt, khoác đầy trời tinh quang, nhanh chóng hướng về Hoàng Lăng phương hướng mà đi. Ban đêm giờ tí, đóng giữ Hoàng Lăng vệ binh vừa mới đổi xong giá trị, liền nghe được tiếng vó ngựa từng trận, vội vàng giơ lên những cây đúc cao rộng quát trói thai, người nào ban đêm xông vào Hoàng Lăng. Tháo xuống màu đen áo choàng mũ tràng, lộ ra Việt vương một trương tuấn Mỹ, lạnh leo khuôn mặt. Tham kiến Việt vương điện hạ Việt Vương nhảy xuống ngựa, thứ dân Ninh Quân Tấn hiện tại nơi nào? Hồi bẩm Việt Vương điện hạ, Ninh Quân Tấn bị tạm thời an trí ở đông doanh trại. Tìm một cái an tĩnh phòng, ta có chút lời nói muốn thẩm nhất thẩm. Đúng vậy đóng giữ Hoàng Lăng vệ binh không dám chỉ hoãn, vội vàng đi xuống chuẩn bị. Ninh Quân Tấn tới rồi Hoàng Lăng lúc sau như cũ la to, miệng đầy đều là một vân giao như thế nào, như thế nào, nghe được người trong lòng run sợ. bởi vậy túc trực bên Linh cứu vệ binh cũng không dám đem hắn ngoài miệng bố lấy ra, liền vẫn luôn nguyên dạng đem người bó. Lúc này vệ binh nhóm đem đổ ninh quân tấn miệng bố lấy ra, không đợi hắn phản ứng, trong tay trường đao trực tiếp hoành ở hắn cổ họng, Việt vương điện hạ muốn thẩm vấn ngươi, không thể lớn tiếng kêu to. Ninh quân tấn đột nhiên meo lại đôi mắt, trong giọng nói hận ý nùng liệt giống như lộc nước, ninh quân Việt chính là người này, là người này hủy hoại chính mình, là hắn đoạt đi rồi một vân giao. Lúc này mới dẫn tới hắn cả đời này quá cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, nếu không có người này, hắn còn sẽ là phụ hoàng sủng ái nhất nhi tử, còn có thể đủ ở trên triều đỉnh tỏa sáng rực rỡ, còn có thể hưởng thụ một vân giao cho hắn ấm áp tình yêu. mươi 689 Ninh quân tấn tri tử Ninh quân tấn bị đưa tới trong phòng lúc sau, vệ sĩ nhóm thực mau lui lại đi xuống, hắn nâng lên đôi mắt, ánh mắt toán độc nhìn về phía đưa lưng về phía hắn việt vương. nếu trong tay hắn vũ khí nếu hắn hai chân hoàn hảo hắn nhất định không quan tâm sông lên phía trước cùng đối phương liều mạng hắn trong đầu những cái đó quá vãng đoạn ngắn cũng không nối liền chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện một ít hắn chậm rãi khâu lên dần dần mà khuy được kiếp trước một góc trong đó một vân dao cùng hắn ở trung đoạn ngắn phá lệ rõ ràng mỗi một bức đều mị đến say lòng người như là tỉ mỉ miêu tả họa càng là hai bàn tay trắng càng là muốn bắt lấy này cuối cùng an ủi cho nên Hắn như thế nào có thể không hận ninh quân Việt cái này đoạt người sở ái người. Việt vương quay đầu tới, nhìn đến ninh quân tấn tràn đầy hận ý ánh mắt, thần sắc như cũ lanh lanh đạm đạm, không hề có đem hắn để ở trong lòng, ngươi muốn gặp vân giao. Ninh quân tấn âm thầm mà nghiến răng nàng vốn dĩ chính là của ta, là ngươi. Là ngươi hoành đao đoạt ái, đoạt đi rồi nàng. Việt vương đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn nhớ tới một vân giao đã từng nói qua cảnh trong mơ, chẳng lẽ nói. Ninh quân tấn cũng làm có quan hệ kiếp trước mộng, nhưng hắn làm ngộng cùng vân giao hoàn toàn giống nhau sao? Hắn cũng có như vậy năng lực. Vẫn là nói, vân giao trong miệng những cái đó trải qua căn bản không phải mộng, mà là chân thật phát sinh quá. Nghĩ đến đây, hắn hô hấp đột nhiên cứng lại, lồng ngực trung dâng lên một khổ đau lòng cùng sợ hãi, quanh thân hơi thở càng thêm lạnh băng, Việt vương ngồi xổn xuống, dối tay bóp lấy Ninh quân tấn cổ, nói nói, ngươi có cái gì chứng cứ? ninh quân tấn khỏe môi mang theo ý cười ngươi ghen ghét vẫn là ghen tị. ha ha không nghĩ tới đi một vân giao yêu nhất người là ta nàng vì ta tình nguyện làm thiếp thất cũng không chút nào để ý nàng vì ta nỗ lực học tập trang nghệ cầm nghệ ngươi uống quá nàng thao trà, nhưng nghe qua nàng đạn đến khẩm nàng tiếng đàn mới là đẹp nhất việt vương trong lòng tức giận bừng bừng bóp ninh quân tấn tay ngăn không được dùng sức hô hấp chịu trở ninh quân tấn sắc mặt dần dần đỏ lên trong lòng lại càng thêm vui sướng, khu khụ, Nàng không yêu ngươi. Nàng căn bản. Không yêu ngươi. Nàng là của ta trước một đời rách nát hình ảnh cùng kiếp này trải qua hôn hợp ở bên nhau, làm ninh quân tấn dần dần mà có chút phân không rõ hư ảo cùng hiện thực. Hắn nói đắc ý, trong lòng đối như vậy cách nói cũng càng thêm chắc chắn. Việt vương sức lực dần dần tăng thêm, phảng phất trong tay bóp căn bản không phải người, chỉ là một cái không quan hệ nặng nhẹ đồ vật. Lồng ngực bị đè nén sắp nổ tung, trước mắt từng trận biến thành màu đen, ninh quân tấn rốt cuộc cảm giác được tử vong nguy hiếp, vội vàng ra sức dây rủa ý bảo Việt vương buông tay. Việt vương ánh mắt lạnh băng, ngữ khí càng là lánh rất cha, ta mặc kệ ngươi là như thế nào biết những cái đó sự tình, nếu ngươi đã biết, ngươi nên chết. Hắn sẽ không lưu lại cái này mầm hay họa, chẳng sợ hắn hiện tại đã giống như một bãi bùn lầy, nhưng ai biết này than bùn lầy có thể hay không đột nhiên nhảy đến dưới chân. Làm ngươi thỉnh lỉnh té ngã Cho nên Vẫn là người đã chết nhất an toàn Linh quân Việt Ta là ngươi Tam ca Ninh quân tấn dùng sức đi bẻ Việt vương thủ đoạn Nhưng cái tay kia giống như là một phen kiểm sát Không có chút nào buông lỏng dấu vết Ngược lại là càng véo càng chặt. Việt vương lạnh lùng cười Đã quên nói cho ngươi Ta cũng không phải phụ hoàng thần sinh nhi tử Nói cách khác Ta và ngươi không có chút nào huyết thống quan hệ Giết ngươi Sẽ không có một chút ít băn khoăn. Ninh quân tấn chừng lớn đôi mắt, đáy mắt tơ máu đền bù. Đồng nhiên hắn bên thai tựa hồ xương cốt bị bóp gây thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, trước mắt thế giới dần dần mà bị kín một tầng bóng ma, ở hắc ám xâm nhập mà đến phía trước, hắn lại nghĩ tới cùng một vân giao ôm nhau khi hình ảnh. Hắn lời thề son sát, đối nàng ưng thuận hứa hẹn. Cuộc đời này tâm duyệt, một đời không phụ. Hắn muốn cùng dĩ vãng giống nhau. Nhìn đến nàng lộ ra kiểu mỹ miệng cười, đáng tiếc ngay sau đó trước mắt hoàn toàn bị hắc cám nuốt hết. Việt vương buông ra tay đứng dậy, trong lòng cảm xúc không được quay cuồng. Nếu vân giao trong miệng những cái đó trải qua làm mộng, xem ở không có chân thật phát sinh quá, hắn có lẽ làm Ninh Quân Tấn sống lâu hai ngày, nhưng hiện tại, những cái đó quá vãng rất có khả năng là thật sự. Nói cách khác, Ninh Quân Tấn thật sự đem vân giao nạp vì thiếp thất. Còn ở biết được nàng có khả năng là hoàng cô cô hải tử lúc sau, tàn nhẫn thiết kế hại chết nàng, nghĩ đến đây, hắn quanh thân sát ý cơ hồ ngưng vì. Thực chất, trên mặt đất Ninh Quân Tấn đã hoàn toàn đã không có tiếng động, Việt Vương mắt lạnh đỏ qua, người tới. Việt Vương điện hạ, túc trực bên Linh cứu hộ vệ rất là bình tĩnh, không hề có đi xem trên mặt đất đã tử vong Ninh Quân Tấn liếc mắt một cái. Ninh Quân Tấn chết bất đắc kỳ tử, ngày mai báo đi lên là được. Hắn đã trước tiên cùng hoàng thượng đánh hảo tiếp đón, cũng không lo lắng đế vương nghi kỵ. Đúng vậy. Việt vương lên ngựa rời đi, gió đêm mặt tiền cửa hiệu mang đến từng trận lạnh lẽo, mượn eo bài tiến vào kinh đô, một đường đi vào vương phủ cửa, sắc ý tiêu tán, trong lòng ngược lại là dâng lên một cổ nồng đậm bất an. Nếu những cái đó quá vãng đều là thật sự, như vậy giao nhi hiện tại đã quên ninh quân tấn sao? Kia vì cái gì hắn chưa từng có nghe qua nàng đánh đàn đâu? Hắn biết Ninh quân tấn phía trước nói những lời này đó chính là vì làm chính mình tâm sinh ngờ vực, cũng biết chính mình nghĩ như vậy không đúng, nhưng suy nghĩ chính là khống chế không được. Hắn sợ hãi Giao Nhi trong lòng còn có những người khác bóng dáng, sợ hãi chính mình không thể làm nàng toàn tâm ị lại. Vẫn luôn chờ đợi thành công công nghe được tiếng vó ngựa, vội vàng tiến lên làm người mở ra phủ môn, vương ra, ngài đã trở lại. Việt vương nhảy xuống ngựa. đem roi ngửa cùng áo choàng ném cho một bên hộ vệ, giao nhi đâu hồi bẩm vương gia, vương phi đã ngủ hạ. ân, thành thúc sớm chút đi xuống nghỉ ngơi đi, ta đi bồi giao nhi đúng vậy nhìn việt vương rời đi bóng dáng, thành công công có chút lo lắng, vương gia tâm tình tựa hồ không thế nào hảo a vũ hằng ngáp một cái nhìn đến vũ nghị thần sắc lược hiện ngưng trọng, dùng khuỵu tay thọc thọc hắn, ngươi làm sao vậy vũ nghị nhìn hắn vô tâm không phổi bộ dáng trong lòng một trận vô lực, xem ngốc tử. Vũ Hằng tới điểm tinh thần, nơi nơi xoay chuyển đầu, ngốc tử ở đâu. Vũ Nghị ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, mang theo một mảnh nồng đậm ghét bỏ chi sắc, sau một lát, xoay người liền đi. Vũ Hằng sửng sốt một hồi lâu, đông nhiên phản ứng lại đây, nhảy dựng lên hướng về phía Vu Nghị đuổi theo. Hảo ngươi cái Vũ Nghị, cũng dám nói ta khở, ngươi đứng lại, ta nơi nào ngốc, nơi nào ngốc. Vũ Nghị ghét bỏ đi xa một ít. kiên quyết bất hòa hắn sóng vai mà đi. Thành công công cười lạnh thử nhai răng, còn dám lớn tiếng ồn ào, ngày mai khiến cho ngươi tới nhà ta thủ hạ làm việc. Nay đại buổi tối, vạn nhất xảo tới rồi vương phi làm sao bây giờ. Vũ Hằng tức khắc thành thật, túi đầu không dám nói thêm nữa lời nói, bước nhanh theo Vu nghị đi rồi đi xuống. Phòng ngủ chung, một vân giao ngủ đến không tính an ổn, trong mộng, những cái đó đã lâu quá vạn hướng nàng đánh lút lại. Nàng biết rõ chính mình nhất sinh đã hoàn toàn bất đồng, nhưng như cũ khống chế không được lâm vào những cái đó bảng hoàng cùng sợ hãi chung, không biết ngày đêm học tập các loại kỹ xảo, thật cẩn thận lấy lòng cùng phụng dưỡng, chưa bao giờ tiêu tán quá phòng bị cùng bất an. nay đó quá vạn hóa thành rầm rạp đi, đem nàng một tầng tầng quân lấy, hướng về hắc cám vực sâu kéo qua đi. Nàng dãy rủa, kêu gọi, trong miệng nhất biến biến niệm ninh quân Việt Tên, hy vọng hắn có thể tới kéo chính mình một phen. Việt vương bước nhanh đi vào hậu viện, mới vừa đi đến phòng cửa, bên hai liền truyền đến một vân dao mang theo khóc nước nở nỉ non thanh, hắn trong lòng căng thẳng, vội vàng đẩy ra cửa phòng, giao nhi. Chương 690 khó lòng phòng bị thủ đoạn, trong phòng chỉ bậc lửa một chi ánh nến, bởi vậy quang mang có chút tối tam. Ninh quân Việt bước đi đến trước giường, nhìn đến một vân dao nằm ở trên giường, đôi mắt nhắm chặt đầy đầu mồ hôi lạnh bộ dáng, vội vàng nắm lấy tay nàng. Nhẹ nhàng mà xoa nàng sợi tóc, giao nhi, người làm sao vậy? Một vân giao như cũ chưa thanh tỉnh, khoe mắt thậm chí có nước mắt chảy xuống. Việt Vương giúp nàng lau mồ hôi, cảm nhận được nàng cái chán độ ấm, đứng dậy bước đi hướng cửa, người tới. Cẩm lan nghe được động tĩnh, nhanh chóng chạy tới, Vương ra, nô tỳ ở. Vì phòng ngừa ban đêm Vương Phi đột nhiên có việc muốn tìm các nàng, các nàng mỗi ngày buổi tối đều sẽ thay phiên một người ăn mặc ngày thường quần áo ngủ hạ. như vậy có chuyện gì trực tiếp đứng dậy là có thể chạy tới đi tuyên thái y để. từ từ thỉnh độc nương tử lại đây đúng vậy một vân dao nằm ở trên giường hôn hôn trầm trầm nàng có thể nghe được bên ngoài thanh âm lại như thế nào đều nghe không rõ ràng tựa hồ có người vẫn luôn kêu tên nàng lặp đi lặp lại nhắc nhở nàng mau chút tỉnh lại độc nương tử chạy tới nhìn đến một vân dao bộ dáng trong lòng hơi hơi phát trầm Này hai ngày vân giao có hay không tiếp xúc đến cái gì kỳ quái đồ vật. Việt vương cẩn thận hồi ức, này hai ngày, giao nhi không phải ở vương phủ bên trong chính là đi thấm phương viên, vẫn chưa tiếp xúc quá mặt khác người nào hoặc là đồ vật. Độc nương tử giúp một vân giao được rồi châm, lại lấy ra thuốc viên uy đi xuống, đợi sau một lát, xem thần sắc của nàng lược có hòa hoãn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nếu ta không có chẩn bệnh sai, nàng hẳn là chúng một loại hiếm thấy mê huyễn dược. mê huyễn dược ân có thể gợi lên người quá vãng làm người đắm chìm trong đó khó có thể tự kiềm chế loại này mê huyễn dược dược tính cũng không mãnh liệt thả thực dễ dàng phát huy chúng độc người thường thường khó có thể phát hiện cũng không hảo tìm kiếm chứng cứ bất quá lấy vân giao y thuật tới giảng nàng hẳn là sẽ không dễ dàng chúng chiêu mới là cho nên ta mới hỏi ngươi nàng có hay không tiếp xúc quá cái gì kỳ quái đồ vật việt vương khỏe mắt khẽ nhúc nhích muốn nói duy nhất kỳ quái chính là một khối ngọc bội bất quá kia khối ngọc bội là người khác đánh rơi bị huệ y phu nhân nhặt được giao nhi chỉ là qua xuống tay hỗ trợ trả lại trở về khó mà nói không có chính mắt nhìn thấy độc nương tử cũng vô pháp xác định may mắn loại này dược dược tính cũng không tính mãnh liệt giao nhi tính tình lại kiên định tỉnh lại thì tốt rồi sẽ không có ảnh hưởng quá lớn việt vương giữa mày hơi ninh, nếu là tâm linh yếu ớt người tiếp xúc đến sẽ thế nào Tâm thần yếu ớt liền dễ dàng chịu quá vãng ảnh hưởng, nhẹ thì cả ngày buồn bực không vui, nặng thì đắm chìm quá vãng đau xót khó có thể tự kiềm chế, lại nghiêm trọng liền khả năng phí hoài bản thân mình. Độc nương tử tiếp xúc quá mấy cái người như vậy, thậm chí nàng còn dùng như vậy phương pháp tra tấn quá chính mình kẻ thù, bởi vậy hiểu biết tương đối rõ ràng. Việt vương trong lòng hiện lên một đạo lạnh lẽo ta đã biết, hôm nay đa tạ ngươi. Ngươi hảo hảo chiếu cố vân giao thì tốt rồi. Nàng tính tình kiên cường, cũng không cần nhiều lo lắng, nhưng tốt nhất chạy nhanh điều tra rõ là như thế nào chung dược, bằng không về sau khó lòng phòng bị. Tổng như vậy đi xuống, luôn có chống đỡ không được một ngày. Hảo, Việt Vương Trịnh trọng gật đầu, chờ độc nương tử rời đi, Việt Vương ngồi ở mép giường thủ một vân dao, thẳng đến chân trời sáng lên, nàng mới dần dần tỉnh táo lại. Thứ ra, một vân dao thần sắc có một lát hoảng hốt. Rồi sau đó ánh mắt khôi phục thanh minh, nhìn đến trên người hắn ăn mặc hôm qua quần áo, giữa mày hơi hơi vừa động, tứ ra tối hôm qua một đêm không ngủ, hiện tại mới từ trong cung trở về. Trở về có trong chốc lát, vẫn luôn ở chỗ này thủ ngươi. Nhìn đến hắn trong mắt lo lắng chi sắc, một vân dao thần sắc hơi giật mình, ngay sau đó sắc mặt khó coi xuống dưới, đêm qua, ta vẫn luôn làm ác mộng, hơn nữa vô loạn như thế nào dây rủa đều không có biện pháp tỉnh lại. Theo đạo lý tới nói nàng hiện tại đã khôi phục thân phận, cũng báo thủ, không nên lại lặp lại hồi ức mới là. Ta thỉnh độc nương tử giúp ngươi nhìn, nói là chúng một loại cực kỳ hiếm thấy mê huyễn dược, cho nên mới sẽ ác mộng không ngừng. Khó trách một vân giao tâm tư phát trầm, mê huyễn dược, có thể làm người chúng chiêu mà hảo không tự biết, hảo thủ đoạn. Giao nhi, ngươi có nghĩ đến cái gì manh mối sao? Một vân giao lắc lắc đầu. lần này nàng là thật sự một chút đều không có nhận thấy được. Không nghĩ tới liền tạm thời đừng nghĩ, về sau tiểu tâm phòng bị chính là Hảo, ta nghe nói, người tiến cung là có địa phương đã xảy ra nạn hạn hán, tình hình thai nạn nhưng nghiêm trọng. Nhị ca đã làm người đi điều tra, cũng chuẩn bị đồ vật cứu tế, sẽ không có cái gì trở ngại. Việt vương trần chờ một lát, cuối cùng không có đem hắn giết chết ninh quân tấn sự tình nói ra. Mục vân giao vẫn chưa nghĩ nhiều. Tứ gia nên đi thượng triều đi, ta không có việc gì, không cần lo lắng. Việt Vương giơ tay nhẹ nhàng mà xoa xoa nàng gương mặt, ăn một chút gì ngủ tiếp trong chốc lát, hôm nay không cần đi thấm phương viên, liền ở nhà nghỉ ngơi. Hảo. Việt Vương đi một bên đổi mới triều phục, Mục Vân dao trong lúc lơ đãng nhìn đến giày của hắn, tầm mắt hơi hơi đình trệ một lát. Mục Vân dao ở trong phủ nghỉ ngơi, giữa trưa thời gian lại đến hồ sen biên dạo qua một vòng, cảm giác tinh thần hảo không ít. Cẩm xảo vội vàng đi vào tới, tiểu thư, bên ngoài truyền đến tin tức, ninh quân tấn chết bất đắc kỳ tử. Mục vân giao bưng chung trà động tác hơi hơi một đốn, nước trà đông đưa phiến lá nhẹ lay động, đã biết. Việt vương vẫn luôn ở trong cung dừng lại đến giữa trưa thời gian, lúc này mới thoát thân ra tới. Hán tấu trương vừa xuất hiện, liền ở trên triều đình nhắc lên một trận sóng to gió lớn. Nghe vân Phượng cùng không tiện lâu rầm rộ mọi người đều biết. Ngay cả trong chiều không ít quan viên đều đỏ mắt không thôi, rốt cuộc mỗi tháng trong phủ các hạng chi tiêu, nhất định có nghe vân phường siêm y trang sức chiếm thực trọng một bộ phận. Bọn họ nhìn một bên thầm mắng nghe vân phường tâm hắc, một bên đỏ mắt trong đó lợi nhuận, còn âm thầm suy đoán quá, Hoàng thượng có thể hay không chịu không nổi này hai nơi sản nghiệp bốn phía gom tiền, đối này tiến hành chân ép. Không nghĩ tới, Việt vương cùng Việt vương phi thế nhưng bỏ được đem này hai cây cây dụng tiền dâng lên. Hoàng thượng tiếp nhận Việt vương tấu trương thần sắc rất là cảm động, liên tiếp ban cho rất nhiều ban thưởng, nếu không phải Việt vương hiện tại đã bị phong thân vương, không có gì nhưng lại phong thưởng, nhất định sẽ trực tiếp cho hắn ra quan tiến tước, bất quá, tuy rằng không có thêm tước vị, lại là đem linh quân tấn đất phong phân chia một bộ phận đến Việt vương danh nghĩa. Bọn quan viên âm thầm mao kính, cho nhau chi giàn tiểu tâm thử phong bị. Này nghe vân phường cùng không tiện lâu chính là mau thịt mỡ. cứ việc hiện tại này thịt đã thịnh tới rồi Hoàng thượng trong chén, nhưng bọn hắn nếu là có thể trưởng quản này hai nơi xinh ý, cũng có thể đi theo hướng điểm canh thịt. Bất quá, lệnh người không nghĩ tới chính là, Hoàng thượng tựa hồ trong lòng sớm có người được chọn, cũng không có để ý tới những cái đó tranh đoạt quan viên, trực tiếp đem Tào Vận Niên kêu vào ngự thư phòng. Mặt khác bọn quan viên an phận, Tào Vận Niên là Việt Vương Phi Nghĩa Phụ, thanh danh ở trong triều vang dội thực. Đặc biệt là hắn lên trước chi lộ, càng là không biết chọc bao nhiêu người hâm mộ, đỏ mắt. Ngắm lại hoàng thượng tính tình, nghĩ lại hắn cùng Việt vương quan hệ, hoàng thượng thật sự rất có khả năng đem nghe vân phường cùng không tiện lâu giao cho tảo vận niên quản hạ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, buổi chiều thánh chỉ liền hạ đạt, tảo phủ trên dưới vui mừng khôn xiết. chương 691 trăm quanh vẫn quanh một đốm. Kim phu Ú nhân cùng ngày liền đưa lên thiệp, tiến đến Việt vương phủ cầu kiến một vân giao. Trong khoảng thời gian này tới nay, tuy rằng hai người chi gian bên ngoài thượng đi lại thiếu, nhưng là cho nhau chi gian lui tới lại trước nay không có đoạn quá. Không chỉ là phùng qua tuổi năm lễ vật, ngày thường nhìn thấy một ít ăn ngon, hảo ngoạn, cũng tổng hội nghị cho nhau đưa một phần, cảm tình gắn bó trước nay đều yêu cầu tế thủy trường lưu. Tuy rằng ngày thường không có thường xuyên tụ ở bên nhau nói chuyện, nhưng tỉ mỉ che chở dưới, hiện tại gặp mặt như cũ cảm giác thập phần thân cận. Nghĩa mộ không cần đa lễ. Một vân giao đỡ muốn hành lễ Kim Phu Nhân, trên mặt tràn đầy thân cận ý cười. Giao nhi, lúc này mới ngắn ngủn thời gian không gặp, ngươi như thế nào hao gầy lợi hại như vậy. Kim Phu Nhân lôi kéo một vân giao tay, trong ánh mắt tràn đầy quan tâm. Trước kia thân thể yếu đuối, hiện giờ công việc lưu đủ lên, rèn luyện chắc nịch một ít, nhìn tuy rằng là hao gầy, nhưng trên thực tế so với phía trước thân thể khá hơn nhiều. Kim Phu Nhân bị nàng cách nói đậu cười, nữ hài tử ra ra tự nhiên là mảnh mai một ít mới chọc người chịu mến, chắc nịch kia không phải cùng người đệ đệ chất văn giống nhau. Chất văn đệ đệ hiện tại 2 tuổi, đúng là bướng bỉnh thời điểm, lại quá đoạn thời gian hiểu chuyện, nghĩa mẫu không nói được liền phải hoài niệm hiện tại này đoạn thời gian. Đúng vậy, tiểu hài tử luôn là lớn lên mau, lúc trước lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, ngươi mới 13 tuổi, bộ dáng kiều kiều tiểu tiểu, lá gan lại đại, Thả có một thân hảo thủ nghệ, làm được siêm y càng là không người có thể cầm, sau lại chậm rãi tiếp xúc, mới biết được, người này nột, có một ít trời sinh đã bị trời xanh thiên bị, trung linh dục tú không nói còn phá lệ thông tuệ mận trí, thật thật là làm người hâm mộ, may mắn, ta vận khí tráng, đem ngươi cho rằng nghĩa nữ, từ qua đi đến, bây giờ không thiếu đã chịu ngươi chiếu cố, lần này tào vận niên có thể trưởng quản nghe vân phường cùng không tiện lâu. Trong đó Việt vương cùng một vân giao mặt mũi chiếm cực đại một bộ phận nguyên nhân. Nghĩa mẫu lời này nói được liền ngoại đạo, là nghĩa phụ chính mình có năng lực. Đương kim thánh thượng tuy rằng vừa mới đăng cơ, nhưng là hành sự tác phong đã có tiên hoàng phong phạm, hắn xem người chính là phá lệ chuẩn, chính vụ thượng xử lý lên cũng là biết người khéo dùng, nếu nghĩa phụ tự thân không có năng lực, hoàng thượng cũng sẽ không trọng dụng Trước kia cảm thấy tiên hoàng tại vị trong lúc làm đã đủ nhiều. Nhưng này đoạn thời gian quan sát xuống dưới, mới phát hiện rất nhiều trước kia không có chú ý tới chi tiết. Tiên Hoàng thân thể biến kém lúc sau, lục tục đề điểm không ít quan viên, chính là rồi lại không có đem này đó quan viên hứa lấy địa vị cao, thiện thêm lợi dụng, có chút thậm chí chỉ là cho quan viên phẩm giai lại chỉ là đem bọn họ đặt ở một cái tương đối nhàn tản trước vị thượng. Hiện tại, Hoàng thượng chỉ cần đưa bọn họ phóng tới thích hợp vị trí thượng, liền có thể thực mau lợi dụng bọn họ vững vàng chiều cục. Những cái đó quan viên cũng sẽ bởi vì Hoàng thượng trọng dụng mà tâm sinh cảm kích, một công đôi việc. Kim Phu Nhân nghe được một vân giao nói, trong mắt ý cười càng thêm dày đặc vài phần, trên mặt lại mang theo lo lắng chi sắc, giao nhi, nghe vân vượng cũng không tiện lâu là người khổ tâm kinh doanh xuống dưới sản nghiệp, hiện giờ nộp lên tới rồi triệu đình, người nghĩa phụ nhận được Hoàng thượng tín nhiệm, từ hôm nay trở đi phụ trách này hai nơi, này trong lòng đã cảm thấy vui mừng, lại cảm thấy sợ hãi. Vui mừng với Hoàng thượng tín nhiệm, có thể thành thật kiên định vì bá tánh làm chút thật sự, sợ hại với năng lực hữu hạn e sợ cho nắm giữ không tốt, ngược lại là cô phụ ngươi một mảnh khổ tâm. Lúc trước Nghĩa Phụ ở cánh lăng thành thời điểm, vì địa phương ba tánh làm hạ không ít thật sự, đến bây giờ như cũ thâm chịu bá tánh ca tụng, ta nhớ rõ cánh lăng thành tiền nhiệm mối vận xử lý mục niên, ở địa phương khởi công xây dựng thủy lợi, duyên dùng đó là Nghĩa Phụ lưu lại bản vẽ quy hoạch, Hoàng thượng nhìn chúng ước chừng cũng là nghĩa phụ loại năng lực này. Giao nhi, ngươi biết ta tính tình, xưa nay nhất sẽ không quanh co lòng vòng, ta hôm nay tiến đến gặp ngươi, mục đích có nhị. Đệ nhất, là tưởng hướng ngươi cho thấy cái thái độ, nghe vân vườn cùng không tiện lâu chỉ cần bị ngươi nghĩa phụ trưởng quản ở trong tay một ngày, liền nhất định cẩn trọng, tuyệt không sẽ bôi nhỏ này hai khối kim tự chiêu bài. Đệ nhị, chính là tưởng hướng ngươi thảo cái chủ ý, nhìn xem về sau rốt cuộc hẳn là hướng cái gì phương hướng tới nỗ lực. Kim Phu Nhân nói thẳng song xuôi, là một vân giao trong lòng rất là hưởng thụ, tuy rằng đem hai nơi sản nghiệp giao đi ra ngoài, nhưng dù sao cũng là nàng kinh doanh lâu như vậy đồ vật, thật giống như là một tay mang theo tới hải tử giống nhau, Chặt giao cho người khác, trong lòng nhiều có không tha, như thế nào đều sẽ không hy vọng đứa nhỏ này trường ai. Nghĩa mẫu, ta cũng chỉ là cái khuê các nữ tử, không hiểu trên triều đình đại sự, Lúc trước kinh doanh nghe vân xe cùng không tiện lâu, cũng chỉ là vì làm ta cùng mẫu thân có an cư lạc nghiệp nơi. Bất quá, sự tình chăm khoanh vẫn quanh một đốm, tựa như lúc trước ta cùng mẫu thân giống nhau, muốn sinh hoạt hảo, nhất định phải có rừng chân căn cơ, chỉ cần căn cơ ổn, nghĩ đến làm chuyện gì đều có nắm chắc. Căn cơ. Kim Phu Nhân ở trong lòng yên lặng niệm này hai chữ, trong lúc nhất thời tưởng không rõ một vân giao trong lời nói rốt cuộc chỉ chính là cái gì. Lại cũng không có lại nhiều hành do hỏi, nàng hôm nay tiến đến, khởi chính là một cái truyền lời tác dụng, đem tàu vận niên băn khoăn cùng nghi vấn biểu đạt cấp một Vân Giao, lại đem một Vân Giao trả lời còn nguyên giảng thuật trở về. Kim Phu Ú Nhân cùng một Vân Giao nói lên chuyện riêng tư, hai người hồi lâu không có ngồi cùng nhau hảo hảo mà nói chuyện hiếm lúc này tìm được cơ hội, vừa nói liền nói gần một canh giờ. Thằng đến Ngân Hồng ở một bên nhắc nhở thời gian không còn sớm. Kim Phu Nhân mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, đứng dậy cáo tử rời đi. Mục Vân Giao muốn lưu nàng cùng nhau ăn cơm, Kim Phu Nhân lo lắng ở trong phủ nhi tử, liền lời nói dịu dàng cự tuyệt. Kim Phu Nhân rời đi không bao lâu, Việt Vương liền đã đi tới, Kim Phu Nhân đi rồi. Mục Vân Giao gật gật đầu, trên mặt như cũ tàn lưu ý cười, ân Có thể ở ngay lúc này lại đây, có thể thấy được Tào Đại Nhân cùng Kim Phu Nhân cũng coi như là có tâm. Buổi chiều Hoàng thượng vừa mới hạ chỉ, Kim Phu Ú Nhân liền tới cửa bái phỏng vân giao cái này nghe vân Phượng cùng không tiện lâu tiền nhiệm chủ nhân, nếu là đặt ở người khác trên người, nhất định lo lắng như vậy có thể hay không dẫn tới Hoàng thượng không mau, thật là làm người cảm thấy cô ý định bợ, định nọt, nhưng bọn họ lại hoàn toàn không có để ý. Nghĩa phụ, nghĩa mẫu đối ta vẫn luôn không tồi, ở cánh lăng thành thời điểm cũng nhiều có chiếu cố, nghe vân Phượng cùng không tiện lâu giao cho bọn họ. Ta cũng coi như là yên tâm. Việt vương bồi một vân giao dùng bữa tối, cảm giác trong phòng có chút oi bức, liền cầm tay đến hậu viện trung tàn bộ. Trải qua một vân giao cố ý vẽ bản vẽ tu sửa, hiện tại Việt vương phủ đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Việt vương phủ bản thân địa phương đại, nhưng là phá lệ chống trải, tu chỉnh thời điểm, không có cùng mặt khác phủ đệ như vậy theo đuổi tinh xảo nhàn nhã, mà là căn cứ bản thân đặc điểm làm cải biến. Đến bây giờ nơi trốn lộ ra một cổ giống như đại khí, đi vào trong đó, lệnh nhân tâm ngực chống trải. Hồ sen biên gió nhẹ phơ phất, ngồi ở tiểu đỉnh tử, một vân dao thả lỏng dơ lên khỏe môi. Bóng đêm yên tĩnh, ánh trăng sáng ngời, đã không có ban ngày ồn ào náo động ở Mỹ, lúc này tính hạ tâm tới, các màu cảm xúc dần dần mà nổi lên trong lòng, Việt Vương nhìn một vân dao tinh xảo Mỹ lệ mặt nghiêng, không khỏi nắm thật chặt tâm thần, ngựa khí có chút khô khốc, nơi này cảnh sắc hảo. Giao nhi có thể tưởng tượng đánh đàn. Chương 692 đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Một vân giao thần sắc ngẩn ra, ngay sau đó quay đầu tới nhìn về phía Việt vương. Tứ ra, ngươi như thế nào biết ta sẽ đánh đàn. Việt vương thu nạp đầu ngón tay, trong lòng hiện lên rẽ rủa chi ý. Hắn minh bạch, quá vãng tính không được cái gì. Hắn có thể làm được hoàn toàn không để bụng, nhưng hắn để ý Mộc vân giao tâm, để ý nàng trong lòng có phải hay không trang chính mình. Cho nên mới vừa rồi xúc động dưới, trực tiếp đem áp lực trong lòng nói hỏi ra khẩu, ngươi hiểu được theo thùa, tâm linh thủ xảo, nghĩ đến tất nhiên là am hiểu đánh đàn. Một vân dao bên môi ý cười chậm rãi biến mất, thay thế chính là một mảnh trầm tĩnh thanh lãnh. Việt vương trong lòng căng thẳng, vội vàng nắm lấy tay nàng, ta chính là tùy tiện đoán mỏ, giao nhi không cần để ở trong lòng. Linh quân tấn là người giết. Một vân dao ánh mắt thanh thấu, ngự khí phá lệ chắc chắn. Việt vương hô hấp cứng lại, liền tim đập liền rối loạn một phách, ta. Không phải, hôm nay buổi sáng thủ vệ Hoàng Lăng thị vệ đưa tới tin tức, nói là chết bất đắc kỳ tử. Thứ ra, ta có hay không đã nói với ngươi, ngươi thực không am hiểu nói dối. Một vân giao nhìn Việt vương hồng lên nhi tiềm, trong lòng trong lúc nhất thời không biết là cái gì tư vị. Xem một vân giao thần sắc càng thêm thanh lãnh, Việt vương trong lòng bất an càng thêm dày đặc, giao nhi, ta. Mộc Vân dao đứng dậy, xoay người tướng Mạo Hồ Sen phương hướng, phía sau tóc đen buông xuống, bị gió nhẹ gợi lên, nhẹ nhàng mà giơ lên vài sợi, Từ ra, ta không thích người gạt ta. Việt Vương đột nhiên đứng dậy, từ phía sau đem một Vân dao ôm vào trong lòng lực, Giao Nhi, thực xin lỗi, Ninh Quân Tấn là ta giết, ở đêm qua, ta cũng không phải chịu triệu vào Hoàng Cung, mà là độc thân tiến đến Hoàng Lăng. Ngươi từ hắn trong miệng đã biết cái gì? Quả nhiên sao? một vân giao nhớ tới đêm qua nhìn đến hắn giải thượng mang theo bùn đất tấn ký trong lòng xẹt qua hiểu rõ hắn hồ ngôn loạn ngữ nói ngươi là của hắn còn vì hắn cam tâm làm tiếp thất thậm chí học lấy lòng người cha nghệ cùng công nghệ ta không chờ hắn nói xong liền đem người bóc chết việt vương hối hận hắn không hối hận giết chết ninh quân tấn cũng không hối hận mở miệng thử làm vân giao đánh đàn hắn hối hận chính là mới vừa rồi không nên lừa gạt với nàng một vân giao nhìn trước mắt hồ sen Lá sen điền điền, có chút nổi tại thủy thượng, có chút cao nhảy ra mặt nước, theo gió nhẹ nhẹ nhàng đong đưa, thứ ra, ngươi muốn biết cái gì? Nàng nói không rõ chính mình giờ khắc này là cái gì cảm thụ, kỳ thật đem nàng sở hữu hết thể quy tội cảnh trong mơ đích sắc quá mức hiếm lạ, ngay cả chính mình mẫu thân đều có điều hoài nghi, càng đừng nói ninh quân Việt. Nhưng nàng không biết nên như thế nào giải thích, cũng không biết nói ra, ninh quân Việt có thể hay không lòng mang khúc mắt. Nàng không nghĩ dùng những việc này đi khảo nghiệm cảm tình, bởi vì mặc kệ kết quả như thế nào, đều là một phần thương tổn. Giao nhi, ngươi trong lòng ái người là ta sao? Việt vương ôm một Vân Giao tay buộc chặt, ngực bang bang nhảy lên thanh phá lệ văng, dội hắn có thể cái gì đều không để bụng, duy độc điểm này không được. Đúng vậy, một Vân Giao vẫn chưa bởi vì giận dỗi mà chần trờ, bởi vì có chút lời nói cho dù là lại như thế nào sinh khí cũng không thể nói bậy. Bởi vì nói ra liền đả thương người tâm, còn nữa nói, nàng thật là ái ninh quân Việt, bằng không cũng sẽ không gả cho hắn. Việt vương trong lòng mừng như điên, đỡ một vân giao bả vai làm nàng xoay người lại, rồi sau đó một tay đem người bế lên tới, giao nhi. Một vân giao vốn đang tức giận với hắn giấu dếm cùng không tín nhiệm, nhưng hiện tại nhìn cặp kia thâm thúy đôi mắt nhiễm thuần túy ý cười, trong lòng liền không tự chủ được trước mềm vài phần, bất quá trên mặt như cũng là một bộ thanh lanh thần xác Phóng ta xuống dưới. Việt vương có chút hoảng hốt, vội vàng cẩn thận đem một vân giao đặt ở trên mặt đất. Giao nhi, ta phía trước cũng không phải cố ý lửa gạt ngươi. Ta chỉ là sợ ngươi biết là ta giết ninh quân tân lúc sau. Trong lòng sẽ không cao hứng. Ta vì cái gì sẽ không cao hứng. Một vân giao lý giải không được Việt vương tâm tư. Vốn dĩ ngươi tối hôm qua không động thủ. Quá hai ngày, ta cũng sẽ làm vệ chín động thủ. Việt vương sửng sốt, Giao nhi. Ngươi phía trước như vậy hận ninh quân tấn, chẳng lẽ không phải yêu càng sâu, hận càng nhiều, bởi vì hắn cô phụ ngươi cảm tình, cho nên ngươi mới vì yêu mà sinh hận, nghị trả thù trở về. Một vân giao bất đắc dĩ, người này đầu vóc rốt cuộc là như thế nào lớn lên, thế nhưng liền như vậy lý do đều có thể nghĩ đến, hơn nữa nghe kia rất giống như vậy hồi sự, nàng đơn giản cũng không giải thích, trực tiếp xoay người liền đi, Tứ ra, ta đã nhiều ngày tâm phiền ý loạn, Ban đêm ngủ thật sự nhẹ, có người tại bên người liền sẽ ngủ không được, cho nên làm phiền tứ ra đã nhiều ngày vẫn là nghỉ ở tiền viện đi. Giao nhi Việt vương cái này biết chính mình gặp rắc rối, vội vàng tiến lên giữ chặt một vân giao thủ đoạn, ta cũng không phải cố ý lửa gạt ngươi, ngươi tha thứ ta lúc này đây. Tứ ra, ngươi chừng nào thì suy nghĩ cẩn thận, có lẽ lòng ta phiền ý loạn tật xấu thì tốt rồi. Kế tiếp mấy ngày, thành công công tóc đều phải sầu không có. vương gia cùng vương phi lúc này mới thành thân không bao lâu thời gian thế nhưng bắt đầu phân phòng mà cư đôi mắt đều phải sầu mù vũ nghị ở một bên không dám chen vào nói mấy ngày nay thành công công so với bị đuổi ra cửa phòng vương gia còn muốn táo bạo trong phủ đã có vài cá nhân bị phạt nhưng thật ra vu hằng xem thành công công có ở nắm chính mình đầu tóc nhịn không được mở miệng thành công công ngài đừng nắm tóc lại nắm liền không có vương gia cùng vương phi sự tình Chúng ta này đó làm hạ nhân cũng cắm không thượng miệng, còn nữa nói, vương gia cùng vương phi quan hệ hảo, không nói được quá hai ngày chính mình thì tốt rồi đâu. Các ngươi biết cái gì? Này cái gọi là phu thê đầu giường cãi nhau giường đôi cùng, hiện giờ đều không ngủ trên một cái giường. Này vấn đề khẳng định không phải dăm ba câu có thể giải quyết, các ngươi không thấy được hôm nay vương gia gia phủ khi sắc mặt sao. Cả ngươi đều phải bị đông cứng. Vũ Hằng liên tục gật đầu, đúng vậy. lại nói tiếp hôm nay bắc cương sứ giả liền tới đến kinh đô đi hoàng thượng làm vương gia phụ trách tiến đến tiếp đại, cũng không biết những cái đó đặc phái viên nhóm đối mặt vương gia có thể hay không lập tức dọa cái chết khiếp vũ nghị nhịn không được đạp vu hàng một chân người này như thế nào càng ngày càng không đàng hoàng không thấy được thành công công đều cấp đỉnh đầu bốc khói ngươi còn có tâm tư nói dỡn hậu viên trung cẩm lan giúp đỡ một vân giao đem trên đầu châu thoa hoa điền một loại toàn bộ gỡ xuống tới Ngự khí mang theo quan tâm chi ý vương vì, hôm nay đều ngày thứ năm ngài còn không cho vương ra về phòng nghỉ ngơi sao một vân giao xuyên thấu qua gương đồng nhìn về phía cẩm lan cười như không cười nói vương gia cũng cho ngươi hạ lệnh cẩm lan ngượng ngùng gật gật đầu là vương gia cho chúng ta tất cả mọi người ra lệnh mỗi ngày ở ngài bên thai nhiều nhắc mãi vài lần có lẽ ngài liền mềm lòng, làm hắn về phòng ngủ vương gia đã nhiều ngày đều làm cái gì hồi bẩm tiểu thư vương gia hiện tại nghe gà khởi vũ buổi sáng lên luyện kiếm lúc sau tới ngài cửa chuyển một vòng dặn dò bọn nô tỳ muốn hảo sinh chiếu cô hảo ngài lúc sau liền đổi mới quần áo đi vào chiều sớm trở về cha hỏi ngài dùng đồ ăn sáng tình huống lúc sau liền đi thư phòng xử lý chính sự lúc sau đó là dò hỏi ngài cơm chưa dùng tình huống buổi tối lại đến ngài sân cửa trạm trong chốc lát một vân dao nhịn không được khẽ cười một tiếng người này quá nhưng thật ra phong phú chương 693 Tâm tình không tốt Việt Vương Điện Hạ. Cẩm xảo ở một bên cười hì hì chen vào nói, Vương Phi, Vương gia đãi ngài săn sóc tỉ mỉ, thật là đem ngài coi như trong mắt tới thương tiếc, ngài xem nếu không liền tha thứ hắn đi. Một vân giao mỉm cười xem qua đi, ta nếu là nghe xong các ngươi khuyên bảo, Vương gia cho các ngươi nhiều ít tiền thưởng. Cẩm xảo cười tủm tỉm vươn năm căn ngón tay, buột miệng thốt ra nói, 50 lượng. Cẩm lan muốn ngăn trở đã không kịp, nhịn không được đỡ chán cái này nha đầu xong rồi sai sự lại làm tạp thằng đến bị mục vân giao đuổi ra phòng cẩm xảo còn không rõ đã xảy ra cái gì thật cẩn thận nhìn về phía một bên cẩm lan cẩm lan tỷ tỉ, tỉ ta xem vương phi vừa rồi thần xác rõ ràng là đã mềm lòng, như thế nào lúc này lại sinh khí cẩm lan nhìn nàng ngây thơ bộ dáng trong lòng không khỏi thở dài một tiếng sự tình hôm nay ngươi ai cũng đừng nói liền lạn ở trong bụng bằng không vương ra phạt ngươi thời điểm nhưng không ai cầu tình cẩm xảo vội vàng giơ tay che miệng lại có chút hậu chi hậu rất nói ta vừa rồi có phải hay không không nên nói kia 50 lượng bạc sự tình cẩm lan tức giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái ngươi mới biết được nha. một vân dao dùng đồ ăn sáng làm cẩm lan cầm chìa khóa mở ra nhà kho nàng của hồi môn đưa vào vương phủ lúc sau nay chỗ nhà kho liền trải qua xây dựng thêm so nguyên lai gia tăng rồi gấp hai Hiện giờ bên trong tràn đầy phóng đồ vật người xem hoa cả mắt. Mục vân giao nhìn nhà kho trung chỉnh tề chất đống cái dương, tấm mắt ở mặt trên dán tờ giấy mặt nhất nhất hiện lên. Ta nhớ rõ có hai khẩu cái dương là ta cố ý dặn dò đơn độc phóng. Cẩm lan đã từng lại đây hỗ trợ sửa sang lại này đó của hồi môn, bởi vậy nhớ rõ nhưng thật ra rõ ràng. Hồi bẩm tiểu thư, kia hai chỉ cái dương ở Đông Bắc Sườn, thành công công làm người đơn độc phân ra tới. Mục vân giao đi qua đi. Tấm mắt đảo qua trong lòng khe khẽ thở dài cảm nhận được một vân dao trên người cảm xúc phập phồng cẩm lan ở một bên không dám lên tiếng một vân dao trần chờ một lát mở miệng nói đem cái dương mở ra đi đúng vậy cẩm lan vội vàng tiến lên nay chỉ cái dương phá lệ đại chính là mở ra lúc sau bên trong đồ vật cũng không nhiều nhất thấy được đó là đặt ở phía dưới một mặt đàn cổ một vân dao thân thủ đem đàn cổ ôm ra tới Vuốt từng cây tinh mỹ cầm huyền, trong ánh mắt hiện lên một tia hòa niệm, lúc trước nàng học tập pha trà, đánh đàn, thật là sinh hoạt bức bách, muốn mượn này tới lấy lòng ninh quân tấn, làm cho nàng có thể ở vương phủ hậu viện bên trong càng tốt dừng chân, nhưng sau lại học, học, cũng liền thật sự thích, bằng không cũng không có khả năng kiên trì lâu như vậy, nghiên cứu như vậy thấu triệt. Trọng sinh một đời trở về, nàng xác lại chưa chạm qua đàn cổ. Gần nhất là vẫn luôn bận bận rộn rộn không có thời gian, thứ hai là cũng không đụng tới cái gì triển lãm cơ hội, hơn nữa quan trọng nhất một chút, đã từng dạy dỗ nàng đánh đàn sư phó nói qua, nói nàng đánh đàn uổng có này thanh, lại khuyết thiếu thần vận, nàng vẫn luôn lý giải không được, đơn giản hiện tại cũng không cần phải cưỡng bách chính mình đi học tập, liền trực tiếp ném tới rồi một bên. Cũng...